kiếm tiền thời khủng hoảng, chương chính, bong bóng thị trường trái phiếu. Paul Johnson hết sức lo lắng về các khoản thâm hụt liên bang, nên ông muốn tự tìm hiểu xem mức độ ảnh hưởng của chúng có thể đến mức nào. Ông hỏi thông tin về một trong những nhà mua bán trái phiếu chính phủ kỳ cụ ở New York và gọi điện cho tay này. Ông bắt đầu cuộc nói chuyện bằng việc thừa nhận mình không biết gì nhiều về trái phiếu và tỷ lệ lãi suất Rồi ông hỏi liệu các hậu quả trong tương lai sẽ ra sao khi thâm hụt ngân sách cứ gia tăng. Thọt đầu, nhà buôn bán trái phiếu có vẻ kín đáo, nhưng sau đó anh ta nhanh chóng cởi mở hơn. Ông không cảm thấy băn khoăn về điều gì sẽ xảy ra vì nó đã và đang xảy ra rồi. Có vẻ như chỉ vài tháng trước đây thôi, Quốc hội và Nhà trắng còn bàn luận về khoản thặng dư 200 tỷ đô la. Chanh cãi xem bên nào có thể tiêu số tiền này nhanh nhất. Còn giờ đây họ lại nói về khoản thâm hụt 200 tỷ đô la với 30 năm trong nghề. Tôi chưa từng chứng kiến mức thâm hụt nào lớn mà thay đổi nhanh đến như vậy. Johnston định đề cập con số thâm hụt 1.000 tỷ đô la mà Dilys vừa nói cho ông biết, nhưng rồi ông lại quyết định thôi. Điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến tỷ lệ lãi suất và giá của trái phiếu? Ông hỏi chỉ có một cách để chính phủ có thể tiếp tục tồn tại cùng khoản thâm hụt đó là đi vay và cũng chỉ có một cách họ có thể vai đó là thông qua việc bán ra công chúng các trái phiếu và các loại công trái khác của chính phủ thâm hụt càng lớn chính phủ càng phải bán ra nhiều trái phiếu đơn giản vậy thôi làm thế nào họ thuyết phục được mọi người mua thêm ngày càng nhiều trái phiếu hơn trước họ sẽ đưa ra các mức lãi suất ngày càng cao hơn và rồi chẳng bao lâu sau mọi người sẽ bắt đầu thắc mắc có gì mà tôi lại phải bỏ tiền ra mua loại trái phiếu với lãi suất có mỗi 5 phần trăm trong khi anh sắp sửa phát hành các trái phiếu mới có tỷ lệ lãi suất là 7 phần trăm hoặc thậm chí 8 phần trăm thái độ này khiến cho kho bạc nhà nước càng khó bán các trái phiếu và tỷ lệ lãi suất bắt đầu tăng nhanh hơn và như ông biết đấy khi tỷ lệ lãi suất tăng Giá các trái phiếu có mức lợi tức cố định thấp hơn trên thị trường sẽ giảm xuống. Giá trái phiếu lao dốc đôi khi cũng tồi tệ giống như giá cổ phiếu lao dốc vậy. Hầu như hàng ngày, Johnston vẫn đọc các cột tổng kết thị trường chứng khoán và ông nhớ tới các bài bình luận về trái phiếu mà thi thoảng ông thấy, chúng gần như mâu thuẫn với những gì mà nhà buôn trái phiếu đang nói với ông. "Xin chờ một chút," vị cụ CEO nói. Nền kinh tế đang suy giảm có phải là điều kiện tốt cho trái phiếu không? Liệu các nhà đầu tư có rút tiền khỏi cổ phiếu để đầu tư vào trái phiếu không? Liệu điều đó có đẩy giá trái phiếu lên không? Và khi giá trái phiếu tăng, liệu tỷ lệ lãi suất có giảm không? Johnston thấy tự hào về mình. Thật sự, ông biết nhiều về trái phiếu hơn ông nghĩ. Vâng, đó là lý thuyết mà chúng ta học được trong môn Kinh tế học cơ bản nhưng ông có thể phát triển lý thuyết này xa hơn ông nói nền kinh tế suy giảm thì tỷ lệ lãi suất cũng giảm đúng tôi công nhận điều đó rồi ông nói nền kinh tế tiếp tục suy giảm thì tỷ lệ lãi suất cũng sẽ tiếp tục giảm tốt thôi tôi cũng công nhận điều đó nhưng không sớm thì muộn rồi ông cũng sẽ tiến tới bờ vực và dễ dàng đẩy nền kinh tế cùng toàn bộ mối lý thuyết này xuống vực đấy một trong những vụ sụp đổ nguy hiểm nhất thế kỷ hai mươi johnston chưa từng nghe thấy ai nói như vậy cho nên ông để ý đến từng chi tiết nhà buôn bán trái phiếu tiếp tục vào một thời điểm nào đó khi nền kinh tế suy giảm quá nghiêm trọng sẽ có rất nhiều người bắt đầu bị khan hiếm tiền mặt hoặc vỡ nợ vô số người sở hữu trái phiếu sẽ vội vã bán ra các trái phiếu của mình để đổi lấy tiền mặt ngoài ra hàng triệu người dân bị mất việc làm và phải gấp gút giảm lượng chi trả mua nhà thế chấp của mình hoặc chi tiêu nhiều hơn bằng thẻ tín dụng các công ty sẽ bị giảm doanh thu và phải đổ xô đi vay tiền của các ngân hàng hoặc các nhà đầu tư các thành phố và các bang sẽ giảm thu nhập và cũng phải đi vay tiền để bù đắp những khoản thiếu hụt lớn trong ngân sách rồi đến chú sam ấn cô sam còn gọi là chính phủ hoa kỳ Người đi vai lớn nhất thế giới Cũng đang mong muốn tìm nguồn vốn Để bù đắp khoảng thâm hụt lớn nhất trong lịch sử Sẽ nhảy vào và gạt mọi người sang một bên Chú sẽ nói với tất cả các nhà đi vai khác rằng Quỷ tham ma bắt các người đi Tôi mới là người đến trước Vài trăm tỷ đầu tiên này là của tôi Rồi sao nữa? Còn sao nữa à? Ông đùa đấy à Lúc đó tất cả mọi người đều gào rú lên đòi tiền mặt nhưng hầu hết các nhà đầu tư và những người cho vay lại co rúm lại trong nỗi sợ hãi không dám đầu tư thêm sau những khoản tiền đã bị mất tiền mặt trở nên vô cùng khan hiếm nhưng ai cũng cần có điều gì sẽ xảy ra giá tiền mặt tức tỷ lệ lãi suất tăng vọt và ông biết điều gì sẽ xảy ra khi tỷ lệ lãi suất tăng mạnh rồi đấy giá trái phiếu sẽ chụp giảm bất kể là ông đang sở hữu loại trái phiếu nào cũng vậy đó có thể là trái phiếu của các tập đoàn giàu có nhất và có giá trị lớn nhất tại Mỹ đó có thể là các trái phiếu thành phố hạng AAA được đảm bảo gấp đôi bình thường và được miễn thuế hoặc là các trái phiếu ZinniMail do chính phủ bảo đảm hoặc là các trái phiếu kho bạc Mỹ hoàn toàn an toàn với các giải băng vàng buộc xung quanh thị trường không quan tâm đến những yếu tố đó. Cứ khi nào tỷ lệ lãi suất tăng, trái phiếu sẽ giảm, tất cả đều diễn ra theo chu kỳ. Nhưng các trái phiếu kho bạc có thể giảm tới mức vậy sao? Mức rủi ro thực của trái phiếu kho bạc là như thế nào? Nhà buôn bán trái phiếu đáp lại, ta hãy trở về quá khứ một chút nhé, hãy quay lại năm 1980. Ông vẫn còn nhớ chứ, năm 1980, các trái phiếu kho bạc mà các nhà đầu tư phải trả 10.000 đô la lúc ban đầu được bán với mức giá dưới 5 đô la mọi thứ trở nên tồi tệ vào cùng một thời điểm cho nên ngoài việc sụt giảm giá trái phiếu chúng ta còn bắt đầu chứng kiến sự sụp đổ của các thị trường trái phiếu nữa tôi chưa hiểu lắm Johnston xen vào bởi giá trái phiếu lao dốc cho nên tất cả các nhà buôn bán trái phiếu còn lại trên thị trường đều bị tổn thất và thiệt hại nặng nề hãng của chúng tôi cũng chỉ còn số vốn vô cùng ít ỏi và hàng chục hãng khác cũng vậy Johnston từng nghe thấy điều tương tự nhưng là ở trên thị trường cổ phiếu chứ không phải thị trường trái phiếu và điều đó xảy ra vào năm 1987 chứ không phải năm 1980 tôi chưa từng nghe thấy điều tương tự xảy ra trên thị trường trái phiếu này rất ít người biết vậy mà chớ chưa thay vụ sụp đổ thị trường trái phiếu năm 1980 lại là một trong những vụ sụp đổ nguy hiểm nhất thế kỷ 20 đấy thậm chí còn nguy hiểm hơn cả vụ sụp đổ thị trường cổ phiếu năm 1987 sao lại như thế được thế này nhé chính phủ Mỹ có tầm quan trọng và có trọng cách mang tính then chốt đối với toàn bộ nền kinh tế hơn bất kỳ tập đoàn riêng lẻ nào nếu chính phủ Mỹ gần như phải tuyên bố phá sản và giải tán chính phủ thì ông chỉ còn cách quên hết mọi thứ ông có thể tạm biệt từng cổ phiếu trái phiếu hoặc mảnh đất nào mà ông từng đầu tư ông có thể quên đi thứ hạng trái phiếu công ty ở mức AAA chúng chẳng còn ý nghĩa gì nữa đúng không được rồi giờ thì ông hãy nghe kỹ hơn nhé nhà buôn bán trái phiếu chậm rãi nói bởi vì đây là một mối liên kết mang tính then chốt chúng tôi là những nhà buôn bán trái phiếu chính phủ chúng tôi là các tập đoàn tư nhân thôi nhưng nếu không có chúng tôi thì chính phủ không thể bán được trái phiếu của mình chúng tôi hoạt động giống như các đại lý xe hơi vậy chúng tôi mua trái phiếu từ kho bạc hoặc từ các cơ quan chính phủ với mức giá khấu trừ thông qua các phiên đấu giá lớn của họ chúng tôi lưu giữ các trái phiếu này trong kho chúng tôi định giá bán cao hơn một chút rồi bán chúng cho các nhà đầu tư tại mỹ và ở khắp nơi trên thế giới sau đó Khi các cuộc đấu giá của chính phủ đưa ra các lô trái phiếu mới, chúng tôi lại lặp lại quy trình đó, mua vào, lưu giữ, định giá cao hơn và bán ra. Được, vậy vấn đề lớn ở đây là gì? Vấn đề ở đây là khi giá trị các trái phiếu giảm mạnh, giá trị các trái phiếu tồn kho của chúng tôi cũng sụt giảm. Chúng tôi bị tổn thất rất lớn, tất nhiên là chúng tôi đã cố gắng dự phòng những tổn thất này nhưng vụ sụt giảm quá lớn và quá mạnh năm 1980 khiến chúng tôi không thể thoát khỏi mức tổn thất lớn đó mức thâm hụt đã vượt mức tầm kiểm soát lạm phát và tỷ lệ lãi suất tăng nhanh không còn ai muốn mua trái phiếu nữa chính xác là điều gì đã xảy ra ông có muốn nghe diễn giải chi tiết không có anh bắt đầu đi sự đóng băng của thị trường trái phiếu một hôm. Tôi đang ngồi bên bàn làm việc tại phòng giao dịch thuộc khối văn phòng của hãng tại phố Waiter. Đang nhìn bông qua vào màn hình hiển thị giá cả, tôi chợt thấy giá của đội trái phiếu dài hạn, loại trái phiếu mới nhất và có kỳ hạn lâu nhất của kho bạc Mỹ. Tôi không tin vào mắt mình. Mức giá này thấp hơn cả mức giá thấp nhất trong suốt cuộc nội chiến. Tôi nói với một trong các đối tác cao cấp rằng, Anh có thể tin được không đất nước chúng ta bị chia tách làm đôi trong cuộc nội chiến với hàng triệu binh lính đã hy sinh trên đất Mỹ thế mà giá trái phiếu hồi đó vẫn còn cao hơn giá trái phiếu bây giờ thật kinh ngạc tất cả chúng tôi đều cho rằng giá trái phiếu bây giờ đã quá thấp không thể nào thấp hơn được nữa vì vậy trong đợt đấu giá trái phiếu tiếp theo của kho bạc chúng tôi lại mua tiếp một số lượng lớn và chỉ một phần số trong đó có phòng hộ chúng tôi không hề nhận ra rằng đó mới chỉ là khởi đầu của vụ sụp đổ thị trường trái phiếu mà thôi sau đó nhờ ông biết đấy người Nga đưa quân vào Afghanistan và các nhà đầu tư trái phiếu cảm thấy bất an họ lo ngại rằng chiến tranh lạnh sẽ càng nặng nề hơn và mức thâm hụt liên bang sẽ càng trầm trọng hơn thậm chí hơn cả mức hiện giờ đó là lúc chúng tôi thật sự mất đi tất cả nhà buôn bán trái phiếu kỳ cụ nghĩ lấy hơi một chút rồi tiếp tục trong những ngày đó ngày thật sự tồi tệ đối với thị trường trái phiếu chính phủ là ngày có mức giá giảm tròn một điểm chẳng hạn từ 85 xuống còn 84 nhưng chỉ vài ngày sau đó chúng tôi có thể đánh đổi bất kỳ điều gì để có thể quay trở lại những ngày chỉ giảm một điểm bởi vì lúc đó trái phiếu dài hạn giảm tới 3 đến 4 điểm trong một phiên giao dịch trước đó cả sau này trong cuộc đời mình tôi chưa bao giờ chứng kiến điều gì như vậy thế mà tình hình còn trở nên tệ hơn ông ta nói không còn người mua chỉ toàn người bán chỉ trong một ngày mà giá trái phiếu giảm 10 phần trăm tỷ lệ giảm này trần như bằng tỷ lệ giảm của ngày đen tối nhất trong vụ sụp đổ thị trường cổ phiếu năm 1929 và chúng ta không nói về những cổ phiếu có độ rủi ro mà đang nói về những trái phiếu được cho là có độ an toàn rất cao các trái phiếu do chính phủ Mỹ phát hành Johnston dường như không thể tin vào tay mình ông tự lẩm bẩm xem có phải đang là thật không và yên lặng lắng nghe nhà buôn bán trái phiếu kỳ cụ tiếp tục câu chuyện chúng tôi kiểm tra lại số 4 của mình và chúng gần như bằng không chúng tôi gọi cho các nhà chức trách và nói Trò chơi đã kết thúc, chúng tôi bỏ cuộc và rút đây. Chúng tôi không thể mua thêm trái phiếu của các ngày được nữa. Chúng tôi không thể tham gia thêm bất kỳ cuộc đấu giá trái phiếu nào của các ngày nữa. Rồi chúng tôi gọi cho các đồng nghiệp trong cùng ngành. Họ báo cũng đang như vậy, gần như tất cả họ đều đóng cửa và rút khỏi thị trường. Cuối cùng, đỉnh điểm đã tới khi tất cả đều rút lui. Tất cả, có lẽ trừ hai đại lý mua bán trái phiếu lớn nhất, và có nhiều vốn nhất là Murbreeu và Salomon một ngày kia một nhà giao dịch trái phiếu của Murbreeu gọi cho một nhà giao dịch trái phiếu của Salomon và chào mời tôi có một lô trái phiếu kho bạc trị giá 20 triệu đô la muốn bán cho anh trong ngày hôm nay và tay giao dịch trái phiếu của Salomon đáp lại OVA tôi cũng có một lô trái phiếu trị giá 30 triệu đô la muốn bán đây." họ giống như hai đứa trẻ cô đơn trên góc phố đang mua đi bán lại với nhau những viên bi vậy không còn ai khác trong cuộc chơi được thế thì tình hình đó ảnh hưởng thế nào đến kho bạc và chính phủ Mỹ ông không biết sao nếu các nhà đại lý không thể bán trái phiếu ra công chúng và thậm chí không thể bán cho nhau thì làm thế quái nào mà chính phủ Mỹ có thể bán được cái trái phiếu mới của họ? đúng ra thì gần như ngay lập tức một nhà đại lý có thể đẩy đi được hàng trăm triệu đô la trái phiếu chính phủ Mỹ nhưng vào ngày 11 tháng 2 năm 1980 họ không tài nào tìm thấy một người mua cho dù chỉ là một lô trái phiếu trị giá 5 triệu đô la có vài nhà giao dịch khôn ngoan đã cố gắng rao bán suốt cả ngày nhưng cũng chẳng thể bán được gì không có người nào mua cả. Toàn bộ thị trường trái phiếu chính phủ đã bị tê liệt hoặc đang giảy chết. Thế họ đã làm thế nào? Họ tập trung lại và cùng tới Washington để nói chuyện với tổng thống Carter và các cố vấn của ông ấy. Tôi không biết chính xác họ đã nói những gì, nhưng đại ý là Ngài cần làm điều gì đó thật quyết liệt để chấm dứt cơn ác mộng của thị trường trái phiếu hoặc không thì mọi thứ sẽ kết thúc. Nếu chúng tôi không thể bán được trái phiếu thì chính phủ sẽ không có đủ tiền để bù đắp thâm hụt. Ngài cần làm bất kỳ điều gì cần thiết Để loại bỏ nỗi lo sợ lạm phát Dù cho điều đó có khiến nền kinh tế bị suy giảm đi chăng nữa Phản ứng của Tổng thống Carter ra sao Tất nhiên, Carter không muốn làm điều đó rồi Ông ta là đảng viên đảng Dân Chủ Và lại đang chuẩn bị cho cuộc tái bầu cử vào năm đó Bước đường cùng thì ông ta mới phải chấp nhận tình trạng suy thối vào năm bầu cử thôi Nhưng các đại lý trái phiếu lại khăng khăng rằng Ngài hãy nhìn đây, nếu không thể huy động tiền, ngài cũng không thể chi trả các hóa đơn. Ngài không thể trả lương cho các quan chức chính phủ, xét thanh toán cho các nghị sĩ và đại biểu quốc hội sẽ bị trả lại. Ngài cả xét thanh toán cho ngài cũng vậy. Carter càng không muốn điều này, ông quyết định sẽ làm điều gì đó để có thể dập tắt nỗi lo sợ lạm phát đang diễn ra khắp nơi và sẽ tìm cơ hội cho cuộc bầu cử sau vậy. Ông lệnh cho Walker, chủ tịch Fed, siết chặt việc kiểm soát các thẻ tín dụng và các hình thức tín dụng khác, một việc làm chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Họ gần như đã làm tiêu tan nền kinh tế và Carter thất cử, nhưng họ đã cứu được thị trường trái phiếu. Johnston không hiểu tại sao các nhà đầu tư trái phiếu và đại lý trái phiếu lại có thể cư xử như vậy đối với vận mệnh của nước Mỹ. Nhưng điều đó là đúng thôi, họ là những chủ nợ của Mỹ. Và cũng giống như các nhà đầu tư cổ phiếu phổ thông khác có thể bầu hoặc chấm dứt nhiệm kỳ của ban điều hành công ty. Các nhà đầu tư trái phiếu chính phủ về cơ bản cũng có thể gây ảnh hưởng đến chính sách, kinh tế của Washington. Thậm chí còn có thể thiết lập hoặc chấm dứt hoạt động của bộ máy chính quyền. Nhà mua bán trái phiếu cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Nếu có điều tương tự lại xảy ra, kết quả cuối cùng cũng sẽ như vậy thôi. Các tình huống có thể khác nhau. Nhưng Tổng thống sẽ hy sinh tất cả mọi thứ Nền kinh tế, doanh thu công ty Việc làm Kể cả cuộc bầu cử tiếp theo Để bảo vệ khả năng được tiếp tục Vay mượn thoải mái trên thị trường mở Ông ấy không có lựa chọn nào khác Đó là điều đã xảy ra Vào năm 1980 Và cũng là điều sắp sửa xảy ra Vậy điều anh muốn nói là Là nhà mua bán trái phiếu Ngừng lại một chút Và chuyển sang một vấn đề rộng hơn Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Chính phủ có toàn quyền và có thể cứu vớt các công ty đang gặp khó khăn, thúc đẩy nền kinh tế và nâng đỡ thị trường. Đừng lo, họ nói, chú Sam sẽ cứu bạn thôi. Sự thật không phải như vậy. Chú Sam còn đang bận cứu vớt chính mình. Chương 10. bong bóng thị trường bất động sản Năm 2000, cổ phiếu công nghệ sụp giảm mạnh đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn bùng nổ kinh tế những năm 1990. Để chống lại tình trạng đó, Fed đã đưa ra một lượng lớn tiền vào lưu thông, đồng thời 11 lần giảm mức lãi suất trong năm 2001, một mức giảm kỷ lục. Sau đó năm 2002, mức lãi suất thấp, khiến hàng triệu người Mỹ phải tính toán lại tiền thế chấp nhà, khiến giá nhà đất tăng cao đột biến. Liệu đó có phải là điều ảo tưởng? Nếu đúng thì nó cũng không biểu hiện rõ ràng cho đến khi mọi chuyện được phơi bày hoặc do những lời cảnh báo trước từ các đại lý và nhân viên môi giới bất động sản vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi Grabien Didner nói chuyện với chuyên gia nhà đất để xin lời khuyên mua nhà cho bố mẹ mình anh đã nhận được những lời khuyên không do dự và đầy lạc quan người phụ nữ giúp vợ chồng Grabien bán ngôi nhà nghỉ mùa hè của họ là một ví dụ điển hình cô ta từng làm việc cho đại lý môi giới bất động sản bang Virginia trong suốt 20 năm và suốt từ đó đến giờ, cô ta chưa bao giờ để một khách hàng nào lỗ vốn khi mua và nắm giữ bất động sản. Bằng kinh nghiệm, cô ta cho rằng, những ngôi nhà loại chung ở ngoại ô các đô thị lớn như Washington DC là những nơi nên mua. Cô ta gợi ý cho Gabriel, một căn nhà ở vùng quê Bình Yên thuộc tỉnh Fairfax nhưng rapien còn muốn một ngôi nhà cách xa sự huyên náo của giao thông thành phố tách biệt và an ninh tốt hơn trước tiên cô ta cố gắng nài nỉ rapien bằng những lời nói khôn khéo hướng sự chú ý của anh ta vào những ngôi nhà có vị trí tốt hơn và lớn hơn cuối cùng cô ta đưa ra một bản tổng hợp những thông tin từ nhiều tờ báo chuyên về lĩnh vực này và đặt ra một câu hỏi tại sao giá nhà đất lại tăng vọt ở đâu cơ Ví dụ ngay ở Allington này, nhưng đó chỉ là một vài nơi thôi. Gabriel lưu ý, không, không, khắp cả nước, khắp mọi nơi. Hãy xem giá nhà đất ở Long Island. Nó đã tăng 13% trong năm 2002. Ở For Lauderdale, Goldfieden, Hone Island, mọi việc cũng vậy mà thôi. Giá nhà đã tăng lên 13-14%, thậm chí 15%. Tất cả những biến động này chỉ diễn ra trong vòng một năm. Đúng vậy, nhưng tuy Virginia không phải thuộc California, nhưng hãy cân nhắc thử xem điều gì, gì sẽ diễn ra trong một thời gian dài. San Francisco tăng hơn 70%, San Jose, San Diego, Santa Cruz, Santa Barbara Santa Rosa. Chỉ không lâu trước đây, ngài có thể mua một trang trại có ba phòng ngủ, với giá chỉ 60.000 ngàn hay 70.000 đô la. Vậy ngài thử đoán xem bây giờ giá của chúng là bao nhiêu? Khoảng 300.000 đô la. Ha ha. Ngài không thể tưởng tượng được rằng những ngôi nhà chỉ giá 60.000 đô la đó bây giờ đang giá hơn 840.000 đô la ở Maputo, 790.000 đô la ở Berlin Game, 742.000 ở Beverly Hills, 727.000 đô la ở La Jolla. 882.000 đô la ở camel và nhưng điều đó có liên quan gì đến tôi ở đâu cũng vậy đấy kể cả khi ngài tính tới lạm phát thì trong 7 năm gần đây giá của những ngôi nhà bình thường ở Mỹ cũng đã tăng lên nhiều hơn so với thời kỳ năm 1945 đó là khi binh lính Mỹ quay về nước từ chiến tranh thế giới thứ hai và đẩy giá nhà đất vượt qua giá trần bây giờ Chúng ta không có những binh lính đó, nhưng lại có cả đóng tiền từ những quỹ cầm cố, tất cả đều đổ dồn về bất động sản. Và chúng ta cũng có cả những đồng tiền phát sinh từ thị trường chứng khoán, chúng cũng được dồn vào đầu tư bất động sản mà thôi. Rabien tỏ ra lo lắng nhưng cô ta vẫn tiếp tục. Hãy nói xem ông có thể đầu tư vào cái gì để thu được lợi nhuận nhanh như vậy? Thậm chí ngay cả khi giá nhà trong vùng này chỉ tăng lên một nửa. Chắc chắn không phải cổ phiếu rồi Lại càng không phải là trái phiếu Tôi đối ngày tìm được một loại trái phiếu Có thể mang lại lợi nhuận nhanh như vậy Đồng thời đảm bảo an toàn đầu tư Hãy xem xét ngôi nhà Có 4 phòng ngủ với sân gót Quán bar được bao quanh Bằng hệ thống an ninh công nghệ cao À bố mẹ ngài có lái xe không Có chứ Tốt căn nhà này chỉ cách đường cao tốc nửa dặm Với bãi gửi xe đảm bảo an ninh và Cô ta nói thao thao bất tuyệt Nhưng đột nhiên chuông cửa reo Rabien xin phép tạm dừng một chút khi quay lại anh lấy làm tiếc và hứa rằng sẽ gọi lại cho cô ta sau đó anh cảm thấy nghi ngờ anh là một trong số những người đã trực tiếp chứng kiến sự mất giá của thị trường bất động sản ở ngoại ô bonus Aires, Argentina nơi bố mẹ anh đang sống do ngân hàng không hoạt động trong những ngày nghỉ nên mọi người không có đủ tiền mặt vì vậy sẽ chẳng có ai mua bán gì hướng chi nói tới thị trường nhà đất các nhân viên môi giới bất động sản không bán được hàng và giá trị của những ngôi nhà dành cho giới trung lưu đã sụt giảm thảm hại nhất là khi được định giá bằng đô la việc sụp giảm đến 60 phần trăm 70 phần trăm thậm chí 80 phần trăm là rất bình thường và tất cả diễn ra chỉ trong vòng vài tháng nhưng đó là ở Argentina còn ở Mỹ thì sao nguy cơ điều đó xảy ra là bao nhiêu 10 phần trăm hay nhiều hơn Anh đã cố gọi cho nhà tư vấn của Linda, nhưng người đó nói rằng mình không phải là chuyên gia bất động sản. Dù làm gì cũng đừng tin vào các nhân viên môi giới nhà đất. Đã bao giờ anh mua một ngôi nhà và nhân viên môi giới nhà đất nói với anh rằng, đừng mua nó. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp chưa? Họ không bao giờ nói như thế. Nếu thị trường diễn biến tốt đẹp, họ sẽ nói, đây là thời điểm hoàn toàn hợp lý để mua một căn nhà vì giá thị trường hiện giờ là khá mềm nếu thị trường bùng nổ họ sẽ nói nhìn mà xem giá cả thị trường đang tăng vọt đấy hãy nhảy vào cuộc khi còn có thể đúng vậy tôi cũng thấy thế đợi chút tôi vừa mới nhớ ra vài thứ Gabriel có thể nghe thấy tiếng gõ máy tính ở đầu dây bên kia đây rồi nhà tư vấn nói hãy gọi cho người này ông ta đọc cho Gabriel số điện thoại của người đó ngay tối đó Gabriel gọi điện cho người đàn ông đó Có vẻ như ông ta đang ở Tây Florida. Trong lúc chờ máy, anh cố nhớ lại những gì nhà tư vấn đã nói về người đàn ông này. Là tiếp người say mê công việc, dù đã 85 tuổi và đã nghỉ hưu. Ông ta là một chuyên gia bất động sản cẩn trọng và là một trong số ít những người trên khắp đất nước này có những kinh nghiệm lâu năm. Có thể nhìn thấy những đợt sụt giảm lớn trên thị trường bất động sản. Điều đầu tiên ông ta nói với anh là giá nhà đất không tăng mãi. Cuối cùng, sau 6 tiếng chuông, ông ta cũng trả lời bằng một giọng uể oải. Trong những giây phút đầu của cuộc nói chuyện, ông ta nói rất ít và toàn là những điều vô thưởng vô phạt. Tuy nhiên, ngay khi Raphael nói về những kinh nghiệm của anh ở Nam Mỹ, ông ta trở nên cởi mở hơn. "Ồ, được rồi, tôi sẽ nói chuyện với anh sao? Tại sao lại như vậy? Có lẽ anh chưa biết đến những thành công của tôi. Nếu anh nói với ai đó, thị trường chứng khoán sẽ xấu đi." Thì có lẽ nếu không có nhiều bạn bè Thì ít nhất anh vẫn được coi là con người Nếu anh nói với mọi người hãy cẩn thận Bất động sản đang mất giá Thì anh sẽ bị mọi người coi là một con chuột Đang lan truyền bệnh dịch hạch Vì vậy tôi chỉ quan tâm đến công việc của mình mà thôi Tôi nghiên cứu, viết báo, đi ngủ, thức dậy Nghiên cứu nhiều hơn Lại viết vài bài báo Rồi lại viết báo Đó là cuộc sống của tôi Mất giá ư Grabien băng khoăn đúng vậy không chỉ giảm một phần trăm hai phần trăm mà là 20 phần trăm 30 phần trăm 40 phần trăm và có thể còn nhiều hơn thế điều đó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố tôi hiểu nhưng chúng ta đang ở Mỹ đúng không ý tôi là điều đó có thường xảy ra không hay đã từng xảy ra bao giờ chưa không thường xuyên nhưng khi nào vậy sao những vấn đề kinh tế của địa phương của quốc gia Bao giờ cũng xuất hiện những bong bóng bất động sản. Ví dụ, có một vụ vỡ bong bóng bất động sản ở Hawaii năm 1990, một vụ ở California vào năm 1990 và một vụ ở Texas năm 1987 ở Florida. Vụ nghiêm trọng nhất xảy ra vào năm 1975. Xa hơn nữa, có thể kể đến vụ ở San Diego năm 1962 xem nào lùi lại một chút chúng ta có một vụ ở Florida năm 1926 bị coi là vụ tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ ở Los Angeles năm 1889 cũng từng xảy ra một vụ Chicago thì bị ảnh hưởng nặng nề trong những năm 1842 1877 và 1932 nhưng hầu hết thời gian trên gần như khắp đất nước không phải bất động sản chỉ tiếp tục tăng tăng và tăng thôi à Đúng vậy, điều đó rất chính xác Nhưng giá nhà đất cũng giảm trên toàn quốc Bất cứ lúc nào khi có những đợt tăng giá triền miên Và sự đầu cơ tiếp theo sau là một đợt bùng nổ giá cả mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Giống như những gì mà chúng ta thấy bây giờ Liệu nó có thật sự nghiêm trọng như mọi người nghĩ không? Rất nghiêm trọng, năm 1929 Khi thị trường đầu cơ giá xuống Giá bất động sản sụt giảm suốt một thập kỷ Sau những biến động của thị trường giá xuống năm 1974, chúng ta đã chứng kiến tình trạng bất động sản trì trệ nhất trong nửa sau thế kỷ 20. Bây giờ, giá cổ phiếu giảm còn thấp hơn năm 1974. Cách cứu vãn duy nhất là áp dụng tỷ lệ lãi suất thấp. Nhưng nếu tỷ lệ lãi suất giảm thì dù chỉ một chút thôi, hãy nói lời tạm biệt nhé. Điều này sẽ biến động thị trường chứng khoán trở thành một trái bong bóng. Đột nhiên, giọng một người phụ nữ cất lên từ phía đầu dây điện thoại bên kia dường như đang phàn nàn về điều gì đó chuyên gia bịt ống nói điện thoại để nói chuyện với người phụ nữ này nhưng ông nói rất to và có thể nghe thấy yên lặng nào cuối cùng thì tôi cũng gặp được một người không nghĩ tôi là một lão già điên khùng như bà nghĩ đâu Rapien mỉm cười rồi hỏi bông bóng ở đâu tôi không nhìn thấy trái bóng nào cả Dĩ nhiên là anh không thấy hiếm ai có thể nhìn thấy nhưng tôi có thể nhận biết nó rõ như ban ngày đâu trong các khoản cầm cố trong các khoản nợ lớn suốt một thời gian dài ngay từ những năm 1940 khi vẫn còn rất trẻ tuổi tôi đã quan sát và nghiên cứu những vấn đề này hãy đón xem một gia đình trung lưu ở Mỹ sẽ có bao nhiêu tiền trên tổng giá trị ngôi nhà của họ sau đó tôi không biết khoảng 50 phần trăm không 85 phần Với những ngôi nhà trị giá 10.000 đô la, tính trung bình, một gia đình sẽ có được 8.500 đô la quyền sở hữu và chỉ 1.500 đô la là tiền đi vay. Còn bây giờ, mọi thứ đã khác. Với ngôi nhà trị giá 100.000 đô la, một gia đình trung lưu chỉ có 55.000 đô la quyền sở hữu và một khoản tiền lớn 45.000 đô la là vay mượn. Khoản tiền nợ trung bình cho một ngôi nhà đã tăng lên gấp 3 lần. Vậy là chỉ kiếm được 55.000 đô la quyền sở hữu cho một ngôi nhà chỉ giá 100.000 đô la thôi sao nghe chừng không quá tệ nhiều người có thể đâm chém nhau để có được khoản tiền đó đấy chính xác nhưng đó chính là vấn đề những con số này chỉ là mức trung bình trong khi đó thực tế có hàng triệu người không có chút quyền sở hữu nào với lần cầm cố thứ hai túi tiền của nhiều người trong số họ đã cạn kiệt với những khoản nợ với việc cải tiến họ đã kiếm được nhiều tiền nhưng bây giờ hầu hết chúng đã biến mất chúng đã biến đi đâu họ đã sử dụng vào các kỳ nghỉ những chiếc xe sang trọng những du thuyền và các món đồ chơi khác nhiều người thậm chí đã sử dụng tiền để chơi cổ phiếu công nghệ tráp thấy nghèn nghẹn ở cổ chơi chứng khoán với tiền lãi từ việc buôn bán bất động sản đó chính là việc mà anh và vợ anh đã làm anh có máy Fest chứ chuyên gia bất động sản hỏi có Chuyên gia liền gửi ngay một bản fest cho Gabriel và quay lại trong vòng chưa đầy 2 phút. Nó đang đến đấy, chút nữa anh có thể nhận được nó. Sau đó hãy nhìn vào biểu đồ. Nó là biểu đồ quyền sở hữu những ngôi nhà ở Mỹ. Hãy quan sát xem giá trị quyền sở hữu này đang giảm dần, giảm dần và giảm dần. Đây là mức giảm sức thấp nhất trong vòng nửa thập kỷ trở lại đây. Và thị trường chứng khoán cũng đang cảnh báo chúng ta về những thời khắc khó khăn phía trước nhưng tôi thấy con số trung bình 55 phần trăm giá sở hữu một ngôi nhà trung bình là mức vẫn hoàn toàn chấp nhận được điều đó có gì tồi tệ đâu anh vẫn chưa hiểu vấn đề khi xem biểu đồ tôi muốn anh nhớ tới một điều tối quan trọng một thực tế gây chấn động giá trị quyền sở hữu vẫn đang sụt giảm trong suốt những năm qua mặc dù giá nhà đang tăng ngừng lại một chút ông lại tiếp tục hỏi giả sử nếu anh mua một ngôi nhà chỉ giá 100.000 đô la với tiền cầm cố khoảng 70.000 đô la vậy tiền sở hữu ngôi nhà đó của anh là bao nhiêu 30.000 đô la tức là khoảng 30 phần trăm chính xác bây giờ hãy nhân đôi giá trị lên 200.000 đô la vậy khoản tiền sở hữu lúc này sẽ là bao nhiêu Gabriel ngừng lại một lúc để tính nhẩm phép toán, là 130.000 đô la tiền sở hữu khoảng 60 phần trăm à không tôi nhầm 65 phần trăm thấy chưa Chỉ giá sở hữu nhà của anh lớn hơn khi giá trị ngôi nhà tăng gấp đôi Đó là cái đáng lẽ đã xảy ra trên khắp nước Mỹ trong những năm qua Nhưng nó đã không xảy ra Chỉ giá ngôi nhà càng tăng cao Thì càng có nhiều người vay thêm tiền Vì vậy trong khi giá nhà tăng Tiền sở hữu của họ lại càng giảm đi Điều đó nguy hiểm, rất rất nguy hiểm Tại sao? Bởi vì khi giá nhà đất giảm Nó có thể làm biến mất phần tiền sở hữu nhà còn lại trong nháy mắt và sau đó mọi người sẽ bị ngập đầu trong nợ nần không có nơi nào cho vay các khoản tiền sở hữu nhà nữa mọi người ngừng đầu tư vào bất động sản khi không còn thu nhập họ phải rời khỏi ngôi nhà của mình rapien tạm dừng cuộc nói chuyện và nói rằng anh cần chút thời gian để lấy tài liệu từ máy fax. anh nhìn qua nó và cố gắng tiêu hóa nó nửa giờ sau anh gọi lại một người phụ nữ lớn tuổi nhấc máy thở dài và gọi chuyên gia tới nghe anh đã xem tài liệu của tôi chưa chuyên gia hỏi cảm ơn ngài, tôi vừa xem rồi cứ cho rằng thị trường bất động sản là thị trường bong bóng vậy thì điều tôi muốn biết là khi nào nó sẽ nổ tung nó đã nổ rồi đấy ngay tại thời điểm này khi chúng ta đang nói chuyện nhưng anh vẫn chưa nhận ra mà thôi vì nó tấn công vào thị trường bất động sản thương mại và công nghiệp trước đã rồi sau đó mới lan rộng sang các ngành nghề khác. Vị chuyên gia này tiếp tục miêu tả chi tiết và sống động ba thời kỳ riêng biệt trong cuộc khủng hoảng bất động sản. Ông ta nói rằng trong thời kỳ đầu, thị trường chứng khoán sụt giảm sẽ khiến nhiều công ty không thể kiếm thêm tiền. Vì vậy, họ sẽ cắt giảm những dự án mở rộng. Ngay lập tức, họ sẽ cắt giảm nhân sự ở văn phòng, nhà máy và nhà kho, đồng thời cũng cắt bỏ các dự án xây dựng mới, bỏ không hàng tỷ mét vuông đất nếu họ phá sản sẽ có thêm nhiều diện tích đất được đổ vào thị trường đó chính xác là điều đã xảy ra lần gần đây nhất chuyên gia giảng giải việc xây dựng những văn phòng mới từ nửa cuối thập niên 1980 đến nửa đầu thập niên 1990 đã làm giảm diện tích đất từ hơn 100 triệu m2 xuống còn 28 triệu m2 lãi suất tiền thuê nhà doanh thu và giá cả đều giảm đó là điều dường như cũng đã xảy ra lúc này Ông ta nói rằng vào giai đoạn thứ hai trong thời kỳ khủng hoảng thị trường bất động sản, các công ty đang trong tình trạng khó khăn sẽ sa thải hàng trăm nghìn công nhân và các công nhân này sẽ không trả được các khoản thế chấp của mình. Ông có biết quá trình này sẽ diễn ra trong bao lâu không? Gravian hỏi. Anh không đùa đấy chứ? Anh không theo dõi tin tức sao? Gần 10 triệu công dân Mỹ và dân ngụ cư thất nghiệp đang cố hết sức để giữ lại nơi sinh sống của họ hiện tại tỷ lệ nợ trả không đúng kỳ hạn đã cao nhất trong vòng 30 năm số lượng tịch biên tài sản đối với những ngôi nhà cầm cố cũng cao nhất trong vòng 52 năm 640.000 chỉ tính riêng trong một quý điều đó đang bắt đầu xảy ra lúc này và nền kinh tế được coi là đang phục hồi được rồi thế còn vào giai đoạn thứ ba thì sao nếu so với giai đoạn thứ ba thì tình trạng suy thoái bất động sản năm 1975 sẽ chỉ giống như một buổi picnic ngày chủ nhật. Các doanh nghiệp bất động sản dành cho dân cư sẽ sụp đổ như một ngôi nhà bằng bìa cát tông. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả số vốn chảy từ thị trường chứng khoán sang thị trường bất động sản? Còn nơi nào nữa để mọi người đầu tư? Còn nơi nào nữa để tiền có thể lưu thông? Tiền nào? đa số mọi người đều đang bị chết trí trong thị trường chứng khoán. Thậm chí hãy xem chuyện gì đang xảy ra với cả những người đang muốn rút ra khỏi thị trường chứng khoán ngày nghĩ họ có thể rút được bao nhiêu tiền từ sàn giao dịch chứng khoán New chót lúc này tôi biết bởi tôi cũng là một nhà đầu tư và tôi có thể nói chính xác số tiền tôi rút được tôi chỉ có thể rút được 63 xu cho mỗi đồng đô la đầu tư khi thị trường chứng khoán đạt đỉnh nếu đầu tư vào cổ phiếu của S&P 500 thì tình hình thậm chí còn tệ hơn nữa. Tôi sẽ không có quá 50 xu cho mỗi đồng đô la đầu tư một đô la đầu tư cho Nasdaq khi nó đạt đỉnh sẽ có trị giá bao nhiêu Thật đáng buồn Nó chỉ đáng giá 25 xu vào ngày hôm nay Ngài có tin rằng sự thua lỗ đó sẽ khiến mọi người đổ xô vào thị trường bất động sản không? Tôi đoán là không Anh hãy mở to mắt mà xem Những khu nhà an dưỡng sẽ được bán đầu tiên trong thời kỳ những năm 1990 tươi đẹp Những người Mỹ giàu có Mua đến hai thậm chí là ba khu nhà ăn dưỡng ở trên núi hoặc bên bờ biển Nhưng đó là khi mọi việc tốt đẹp Còn bây giờ, chúng ta đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn Danh mục cổ phiếu ngày càng giảm, công việc bắp bên Vậy họ sẽ làm gì? Họ sẽ bán những biệt thự và giá cả lại giảm xuống Tiếp đó, chuyên gia này tiếp tục nói Hãy nhìn vào tỷ lệ thế chấp Nếu chúng bắt đầu tăng cao, tức là anh đã có đầy đủ điều kiện để tạo ra một cuộc khủng hoảng trong thị trường bất động sản, hành động đó sẽ đánh chúng vào chỗ hiểm yếu, mắt xích yếu nhất của thị trường này. Nó là, đó là tất cả những ai có văn tự cầm cố với tỷ lệ có thể điều chỉnh được, đặc biệt đối với những người đã lợi dụng mức lãi suất thấp của AMS để mua những ngôi nhà đắt tiền hơn so với khả năng chi trả của họ nếu tỷ lệ này tăng lên rất nhiều người sẽ không thể trả được các hóa đơn nếu không có thu nhập sẽ càng có nhiều người gia nhập nhóm những người này nhiều người trong số họ muốn bán nhà ngay lập tức họ sẽ giảm giá bán nhà giá nhà sẽ giảm mạnh trên khắp thị trường bất động sản Tôi hiểu rồi điều cuối cùng đây không phải là thị trường chứng khoán anh không thể chỉ đơn giản nhắc máy lên và gọi cho đại lý bất động sản và nói hãy bán ngôi nhà này ngay trong hôm nay chúng ta sẽ phải mất nhiều thời gian để bán được tài sản của anh và để thống nhất giá cả thị trường cũng phải mất nhiều thời gian vì vậy cơn bão này sẽ không dán xuống hàng sớm của anh vào tuần sau hay thậm chí là tháng sau anh nên bắt đầu càng sớm càng tốt anh đã nhận được những tài liệu phát của tôi đúng không Vâng tôi đã nhận được thêm hai trang nữa chúng là gì vậy chuyên gia này giải thích rằng gần đây Ông đã viết một bài báo cho chuyên mục bất động sản xanh đê địa phương nhưng nó không bao giờ được công bố Nguyên văn tiêu đề là Cần phải làm gì trước khi thị trường bất động sản mất sạch giá trị Biên tập viên đã khăng khăng đòi đổi nó thành Cần phải làm gì khi thị trường bất động sản sụp giảm Cuối cùng chuyên gia này quyết định đổi tiêu đề thành Cần làm gì khi thị trường bất động sản sụp đổ Tuy nhiên vì lý do nào đó bài báo này lại không được công bố Chuyên gia này nói, điều đầu tiên anh cần phải làm là đừng nên mua nhà lúc này. Lý do vì sao thì hãy đọc bài báo này và hãy gọi lại cho tôi bất cứ lúc nào. Cần làm gì khi thị trường bất động sản gớt giá? Bước 1. Hãy chờ đợi đừng vội mua. Chừng nào thị trường chứng khoán vẫn còn giảm và nền kinh tế tiếp tục suy yếu, sau đó bạn sẽ có thể có một vụ mua bán bất động sản tốt đẹp. Và kể cả khi tỷ lệ thế chấp tăng cao thì số tiền bạn có thể kiếm được từ thị trường bất động sản vẫn nhiều hơn gấp vài lần so với các khoản lợi tức bạn phải trả. Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải mua, cũng đừng tạo ra thêm nhiều khoản nợ hơn mức chi trả của bạn. Tỷ lệ lãi suất thấp có thể hấp dẫn bạn, nhưng đừng bao giờ quên rằng tổng số nợ bạn có ngày hôm nay sẽ theo bạn trong suốt nhiều năm. Bước 2. Cân nhắc việc bán các tài sản thương mại giá trị của chúng sẽ giảm ngay khi thị trường chứng khoán gặp vấn đề hãy đặt mức giá tài sản hợp lý để bán nhanh hơn mà không phải bán tống bán tháo hãy bỏ ngay cái ý nghĩ những tài sản này sẽ vẫn được giá trong thời gian bao lâu đi chăng nữa hãy xem xét mức giá thực tế trên thị trường và hạ giá sản phẩm của mình thấp hơn so với mức đó nếu đưa ra giá cao hơn hoặc ngang bằng giá thị trường bạn sẽ bị tụt lại phía sau đánh mất khách hàng tiềm năng và phải giải quyết những tài sản đang mất giá bước ba cân nhắc nghiêm túc về việc bán ngôi nhà thứ hai ngôi nhà thứ hai sẽ nằm trong số những tài sản đầu tiên có thể bị sụp giá nhanh chóng làm theo hướng dẫn ở bước 2 bước 4 nhà cho thuê là mục tiêu kế tiếp đừng tiếp tục cho thuê nhà kể cả mức độ thu nhập và công việc của họ ổn định vì như vậy họ sẽ tiếp tục ký hợp đồng thuê nhà. Hãy nghiêm túc xem xét việc bán ngôi nhà đó đi. Bước năm. Cân nhắc cẩn thận và thảo luận kỹ với các thành viên trong gia đình theo ba câu hỏi sau. A. Bạn chỉ có duy nhất một ngôi nhà và tìm được ngôi nhà khiến bạn cảm thấy thoải mái không phải dễ. Vì vậy, bất kể thị trường nhà đất tăng hay giảm, hãy giữ nó lại và không bán. B. Bạn có ý định chuyển nhà. Vậy thời điểm tốt nhất để bán là khi bạn có cơ sở để tin rằng giá nhà sẽ tiếp tục giảm ví dụ sau khi thị trường chứng khoán chính suy giảm nhưng vẫn không vượt xa quá ngưỡng của nó nếu đây chính xác là tình trạng hiện thời nơi bạn đang sống hãy tận dụng tối đa thời gian để kết thúc hợp đồng bán nếu mức giá chung trên thị trường bắt đầu giảm hãy giảm giá dưới mức giá thị trường để bán nhanh hơn c bạn sắp đến tuổi nghỉ hưu và đang trong mong khoản tiền thu được từ buôn bán bất động sản sẽ hỗ trợ cho khoảng thời gian nghỉ hưu sung túc hay việc chăm sóc sức khỏe dài hạn nếu vậy hãy cân nhắc việc bán nhà ngay lúc này đó là một quyết định khó khăn nhưng còn khôn ngoan hơn là đặt tiền vào những trò đánh cược may đuổi có thể phá vỡ kế hoạch của bạn bước 6 tìm hiểu xem liệu bạn có đang ở trong tình trạng báo động không Nếu vẫn còn đang băn khoăn, hãy so sánh những thuận lợi và khó khăn của quyết định bán nhà. Đó là một cách giúp bạn quyết định xem liệu có nên ở lại khu vực nhạy cảm với việc bùng nổ thị trường nhà đất không. Đặt các nhân tố khác sang một bên, nếu sự tăng giá diễn ra càng nhanh, thì sự suy giảm giá cũng diễn ra càng mau chóng. Nếu giá nhà ở khu vực bạn đang sinh sống tăng 25% trong 5 năm gần đây, thì dường như bạn đang ở giữa quả bong bóng bất động sản và giá trị ngôi nhà của bạn đang phải chịu đủ rủi ro lớn hơn mức trung bình. Chương 11. Những người thắng cuộc ít ổi Trong chính trị, đa số sẽ thắng thiểu số, nhưng trong giới đầu tư lại thường xảy ra điều ngược lại, đặc biệt là vào những thời điểm chuyển biến lớn trong lịch sử. Các đợt bùng nổ thị trường chứng khoán cũng giống cảnh tượng đám đông chen lấn xô đẩy nhau hồng ra được cửa thoát hiểm trong một vụ nổ vậy và trong những dịp này rất nhiều người chơi chứng khoán bị phá sản trong khi đó số ít những người nắm giữ các bí quyết kiếm lợi nhuận khi thị trường suy thói đôi khi còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với khoản lợi nhuận mà số đông những người khác kiếm được khi thị trường bùng nổ trước đó Linda D.Dinner xuất thân từ một gia đình hiểu biết nhiều về kinh doanh và tài chính so với đa phần các gia đình khác Nhưng chưa ai trong gia đình cô từng nói về các vụ suy thói chứ đừng nói đến việc kiếm được lợi nhuận khi thị trường suy thói Các vụ suy thói được coi là những thứ chỉ tồn tại trong những thời kỳ yếu kém của lịch sử mà xã hội hiện đại đã tìm ra cách phòng tránh từ rất lâu rồi Trong trường hợp tệ nhất một vụ suy thoái chỉ là một điều khác thường không kéo dài lâu và thậm chí còn là cơ hội để kiếm được những món hời trước khi thị trường trở lại đà tăng toàn bộ khái niệm có thể kiếm được tiền trong một đợt suy thói là hoàn toàn xa lạ đối với hầu hết mọi người trong đó có cả Linda đi nờ cách cổ điển để kiếm được lợi nhuận khi thị trường suy thoái là bán khống Tuy nhiên thuật ngữ bán khống cũng chẳng phải là điều mà cô từng nghĩ tới ngoại trừ ý nghĩa thô tục của nó mẹ cô thường nói đừng bao giờ bán rẻ danh dự của bản thân và gia đình việc bán khống rõ ràng là một hành vi không đúng đắn mãi tới gần đây cô vẫn còn đặt những quyết định đầu tư của mình chủ yếu vào tay những người khác như nhà môi giới chứng khoán Tuy nhiên giờ đây những khoản tổn thất nặng nề trên thị trường chứng khoán khiến cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình đào sâu tìm hiểu và cuối cùng Cô đã học thêm được nhiều điều về đầu tư chứng khoán. Chiếc TV trong phòng khách của cô vốn luôn điều điều tiếng của các kênh Disney Channel, Nickelodeon hay MTV. Bây giờ toàn tiếng điểm tin của kênh CNBC. Chú chó cưng của gia đình cô vốn có công việc buổi sáng là nghịch ngợm tờ Washington Post. Nay lại phải làm việc gấp đôi thời gian. Vì phải nghịch ngợm cả tờ Washington Post và tờ Wall Street Journal nữa Một buổi tối, trong khi Linda đang ngồi chấm bài thi môn cơ học cơ bản Có hai từ khiến cô chú ý phát ra từ một chương trình trò chuyện trên kênh CNBC Suy thói và lợi nhuận Cô biết tất cả những gì liên quan đến suy thói Cô cũng từng trải qua giai đoạn đó Đồng thời cô cũng hiểu rất rõ về lợi nhuận Đó là thứ mà nhà môi giới của cô từng hứa hẹn nhưng chẳng bao giờ mang lại cả. Nhưng sao suy thoái và lợi nhuận lại nằm trong cùng một câu thế, có vẻ không phù hợp chút nào. Cô lại gạt suy nghĩ đó sang một bên, nhìn vào đóng bài thi vẫn chưa chấm xong, thở dài và cầm một bài nữa lên để chấm. Môn vật lý học cơ bản, bài 1, cơ học. Câu hỏi 1. Đòn bẩy là công cụ dùng để truyền hoặc thay đổi lực tại hai điểm sang một điểm thứ ba hãy nêu ba ví dụ trong cuộc sống hàng ngày và giải thích tại sao chúng lại phù hợp với định nghĩa trên câu hỏi này rất dễ bất kỳ học sinh nào không trả lời được câu hỏi này thường là sẽ phải lây hoay với các câu hỏi khó hơn đòi hỏi các kỹ năng giải quyết vấn đề cô đọc một số câu trả lời xà ben, cái kích ô tô súng cao su chiếc thìa được dùng trong một vụ ẩu đả tại nhà ăn của trường khủy tai của giáo viên hít vào học sinh khi cậu ta trả lời các câu hỏi một cách ngớ ngẩn đúng hoặc dí dởm là những nhận xét của cô ghi bên lề bài thi trong khi đó tiếng trò chuyện trên kênh CNBC vẫn tiếp tục vang lên điều điều phía sau rồi đột nhiên những từ đó lại một lần nữa xuất hiện suy thói và lợi nhuận lần này có thêm cả từ nữa là tác dụng đòn 7 tác dụng đòn 7 trên thị trường chứng khoán Trong một đợt suy thoái Kiếm được lợi nhuận Dừng lại đã nào Cô tự nhủ như vậy Hãy dừng việc chấm bài thi lại Và chú ý vào những lời kia Biết đâu lại tìm thấy được sự thay đổi nào đó Tuy nhiên Khi cô bỏ những bài thi xuống Để lắng nghe tivi chăm chú hơn Thay vì hiểu thêm được những điều họ nói Cô lại chỉ toàn nghe được Một tràn những từ ngữ khác như Bán khống Các chỉ số ngược Đầu tư vào Và rồi Đột nhiên đây là lần thứ ba cô lại nghe thấy hai từ suy thói lợi nhuận khỏi phải nói đó là chủ đề đầu tiên trong cuộc trò chuyện tiếp theo của cô với nhà tư vấn của mình tôi hoàn toàn kinh ngạc vì những gì vừa nghe được về khả năng kiếm lời trong cơn suy thói cô nói như vậy với nhà tư vấn trong cuộc điện thoại vào buổi sáng sớm hơn thường lệ họ đã nói như vậy trên TV tôi thậm chí chẳng hề để ý nhưng rồi những từ đó cứ lặp lại và đã thu hút sự chú ý của tôi hoặc đầu nhà tư vấn cũng có vẻ lúng túng giống như cô vậy anh hỏi, kiếm lời trong cơn suy thoái, chị đang nói về cái gì vậy? Không, không hẳn là kiếm lời trong cơn suy thoái, đầu tiên họ nhắc đến từ suy thoái, sau đó họ nói tiếp những thứ gì đó, rồi tiếp đó lại nhắc đến từ lợi nhuận, nhưng họ nói tất cả những thứ này trong cùng một ý. Tôi nghĩ chỉ số Dow Jones đã giảm khoảng 300 điểm ngày hôm trước phải không? Nên thọt đầu tôi nghĩ rằng họ đang nói về loại cổ phiếu nào đó vẫn tăng trong khi thị trường giảm điểm. Tôi cho rằng ý họ là vẫn có lợi nhuận dù thị trường suy thói Nhưng sau đó, dường như họ lại nói về việc kiếm được lợi nhuận từ suy thói Đó là lý do tại sao tôi lại gọi ngay cho anh lúc này. Tôi xin lỗi, mới sáng sớm thế này đã làm phiền anh quá. Nhà tư vấn nói rằng, không sao cả, vì anh cũng thường dậy sớm và thực ra anh từng nói với cô... Là cô có thể gọi đến số nhà riêng của mình Rồi anh tiếp tục hỏi Khoản đầu tư cụ thể mà họ nói tới là gì vậy? Tôi không biết Tất cả những gì tôi biết là có khoản đầu tư nào đó đã tăng vọt lên gấp 5 lần Anh có thể tin được điều đó không? 500% lợi nhuận À không, không hẳn như thế đâu Nếu một khoản đầu tư tăng gấp 5 lần Thì thực ra khoản đó có mức lợi nhuận là bốn trăm 400% Ví dụ, nếu khoản đầu tư tăng từ 100 đô la lên 500 đô la chẳng hạn, thì khoản lợi nhuận chỉ có sẽ là 400 đô la hay 400% của khoản đầu tư ban đầu. Đúng rồi, cô nói chắc chắn. Đó chính xác là những gì họ nói, hoặc rất xác với những gì họ nói. Họ có nói đến một khoản đầu tư đã tăng từ 100 đô la lên 250 đô la. Một khoản khác thì từ 150 đô la tăng vọt lên gần 800 đô la. Tất cả chỉ trong vòng một ngày Tôi rất nóng lòng muốn biết thêm về các khoản đầu tư này Anh có thể cho tôi biết đó là những khoản đầu tư gì được không? Nhà tư vấn ngẫm nghĩ một lát trước khi trả lời Tôi chỉ biết một khoản đầu tư có thể từ 150 đô la lên tới 800 đô la trong một ngày thị trường suy thoái Đó là một trong số các khoản đầu tư có mức đòn bẩy tài chính mạnh nhất thế giới Nói cách khác, giống như một đòn bẩy lớn chúng giúp mang lại các khoản lời lớn chỉ với một khoản đầu tư rất nhỏ thường thì chúng có giá rẻ chúng mang tính chất đầu cơ và không ổn định nhưng khá thú vị với điều kiện chị không quá lạm dụng chúng nhưng trước khi nói thêm tôi cần biết là chị đang cố gắng đạt được điều gì mục tiêu của chị là gì cô thở dài tôi thật sự không biết tất cả những gì tôi biết là chúng đang rất khó khăn đáng lẽ chúng tôi không nên bán cái nhà nghỉ trên núi đáng lẽ chúng tôi không nên đầu tư vào thị trường chứng khoán chúng tôi đã đánh cược quá lớn rồi sau đó mỗi khi cố gỡ gạt lại chúng tôi lại càng thua lỗ nhiều hơn chúng tôi phải nhanh chóng bù đắp lại những khoản tổn thất đó nhưng bằng cách nào cơ chứ cô cắn môi và do dự một chút ngoài ra lúc này đây tôi lại có thêm tin xấu nữa anh còn nhớ ông ngoại tôi và danh mục đầu tư của ông ấy không? Tôi nhớ, chúng tôi chưa bán đi chút nào cả, đó không hẳn là ý định của ông tôi, mà là ý định của các anh tôi. Họ đều là bác sĩ nên không biết nhiều về thị trường như tôi, nhưng họ lại cho rằng họ biết nhiều hơn thế. Với họ, việc bán ra thì thị trường suy thối chẳng khác gì việc đóng cửa nhà kho sau khi con ngựa đã trốn mất vậy. Họ nói, nếu có gì đó nên làm thì đó là chúng tôi nên mua thêm thế còn bản danh sách mà tôi đã đưa cho chị thì sao danh sách nào nhỉ Ồ có phải ý anh muốn nói đến các cổ phiếu dễ bị giảm giá nhất không vâng chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng danh sách này nhưng ông tôi lại chỉ sở hữu các cổ phiếu như Exxon General Motors Philip Morris ABM và một đống các loại cổ phiếu lớn khác đã được mua cách đây hàng thập kỷ rồi chỉ có đôi ba loại cổ phiếu trong danh mục đầu tư là có trong danh sách anh đưa tôi thôi Thế thì sao chị không kiểm tra về các cổ phiếu này thông qua một trong các hãng đánh giá độc lập mà tôi từng nói với chị nhà tư vấn hỏi đúng là tôi không nhớ đến việc này nhưng tôi đón chẳng có ai tự nguyện làm việc này hơn nữa tôi cũng không muốn gây căng thẳng với các anh của tôi và chắc rằng họ cũng chẳng muốn gây căng thẳng với tôi về điều đó nữa vì vậy chúng tôi quyết định không đã động gì đến vấn đề này nữa và kết quả là tất cả cổ phiếu giảm nhanh như lao xuống vực điều tôi phân vân là có lẽ bây giờ đã quá muộn rồi không không chưa quá muộn đâu không hề muộn chút nào Thực ra đa phần các cổ phiếu lớn vẫn dễ bị giảm giá danh mục đầu tư này đã đầu tư quá nhiều vào các cổ phiếu phổ thông thà muộn còn hơn không tin xấu còn lại cô buồn bã nói là các bác sĩ nói rằng ông tôi chỉ còn sống được vài tuần nữa vậy gia đình muốn thế nào chúng tôi cũng không biết nữa nếu chúng tôi bán các cổ phiếu vào lúc này thì khoản thuế đánh vào thu nhập trên vốn sẽ khá lớn nhưng vấn đề đó còn có thể bàn cho dù có những ảnh hưởng nhất định chúng tôi vẫn không hoàn toàn kiểm soát được danh mục đầu tư này tôi tính là sẽ mất hàng tháng để hoàn tất thủ tục di chúc mẹ tôi nói rằng danh mục đầu tư này đã bị giảm hơn 10% chỉ trong vòng vài tuần qua chúng tôi phải làm sao bây giờ chả lẽ cứ chỉ ngồi đó và chứng kiến nó tụt dốc như cổ phiếu ngành viễn thông nhà tư vấn tìm cách trấn an cô chị đã chuyển thành tiền tất cả số cổ phiếu chị có trong danh mục đầu tư của mình rồi có phải không nào chị cũng đã dùng số tiền đó để mua các trái phiếu kho bạc hoặc một thứ gì đó tương đương rồi đúng không đúng rất tốt vậy là chị đã giảm bớt được rất nhiều áp lực rồi chị đã ngăn lại được sự đổ máu rồi giờ đây chị và gia đình chị còn lại hai mục tiêu nữa bảo vệ khi thị trường suy thoái. thật vậy sao đúng vậy mục tiêu thứ nhất là bù lại được các khoản lỗ mục tiêu thứ hai đối với chị và những người thừa kế khác là bảo vệ các cổ phiếu sắp được thừa kế khỏi đợt suy thói tiếp theo của thị trường việc bảo vệ là ưu tiên hàng đầu của chị mà chị biết gì về bán khống không không hề cô trả lời chắc chắn và tỏ ra không thích khái niệm này lắm chị đừng hiểu lầm ý tôi nhé tôi không có ý định khuyên chị nên bán khống các cổ phiếu nhưng chị cần hiểu được cơ chế hoạt động của nó ra sao về cơ bản thay vì việc mua thấp và bán cao chị cần đảo ngược lại trật tự của giao dịch này trước tiên hãy bán các cổ phiếu với giá cao sau đó tìm cách mua lại các cổ phiếu với giá thấp làm thế nào để bán được các cổ phiếu mà anh không sở hữu hãy vay mượn chúng giả sử cổ phiếu của Exxon đang bán với giá 35 đô la trên cổ phiếu chị hãy tới gặp nhà môi giới của mình vay 1.000 cổ phiếu và bán chúng luôn như vậy chị sẽ có số tiền tín dụng là 35.000 đô la trong tài khoản đến đây chị vẫn hiểu chứ Vâng có 35.000 đô la tiền mặt trong tài khoản của tôi. Không, không phải tiền mặt mà là tiền vay Ồ vâng, tôi có một số tiền vay 35.000 đô la trong tài khoản của mình Anh tiếp tục đi Sau đó cổ phiếu Exxon giảm xuống còn 15 đô la Chị mua vào 1.000 cổ phiếu với giá 15 đô la trên cổ phiếu Và trả lại số cổ phiếu này cho nhà môi giới Như vậy, chị sẽ phải lấy số tiền từ số tiền tín dụng 35.000 đô la Để thanh toán cho số cổ phiếu đó 1.000 cổ phiếu với giá 15 đô la trên cổ phiếu 15.000 đô la tôi đoán như vậy nhưng từ từ hãy để tôi nói hết đã vậy chị còn lại bao nhiêu trong tài khoản nhỉ 20.000 đô la chính xác đó là số tiền chị thu được 20.000 đô la tất nhiên nếu lúc đó giá cổ phiếu tăng thì chị sẽ bị lỗ hay đấy cô nói với vẻ không nhiệt tình chút nào Giờ thì tôi sẽ giải thích tại sao tôi không khuyến khích việc bán khống đối với đa phần các nhà đầu tư. Nếu giá cổ phiếu tăng và chị cứ cố theo đuổi thì sẽ có nguy cơ là cuối cùng chị có thể bị lỗ nhiều hơn cả số tiền đã đầu tư. Tôi giả định là như vậy. Không, cảm ơn anh. Tôi không thể chấp nhận kiểu rủi ro đó. Tôi còn phải lo cho cả một gia đình. Tôi có hai đứa con và chúng xứng đáng được học ở một ngôi trường tốt. Trong bất kỳ trường hợp nào, Tôi cũng không muốn bán khống trên thị trường Tôi cảm thấy làm vậy chẳng khác gì một kẻ trục lợi cả Hưởng lợi từ nỗi đau và sự mất mát của người khác Tôi không thể làm điều đó Như thế là vô đạo đức và không có tình người gì cả Nhà tư vấn nãy vẫn rất vui vẻ Giờ đáp lại với vẻ lạnh lùng Những điều đó rõ mới nhảm nhí làm sao Câu nói này khiến cô nhớ lại phản ứng của cha mình Mỗi khi cô chống đối ông Tại sao lại thế? Cô hỏi với vẻ ân hận Để tôi giải thích nhé, các nhà đầu tư thực hiện bán khống Những người bán khống có thể lại gặp may trên thị trường Họ giành được quyền mua, rồi khi thị trường giảm Họ lại là những người đầu tiên mua vào Giống như động cơ khởi động trong chiếc xe hơi Họ có thể khiến mọi thứ hoạt động trở lại Nếu không có họ, thị trường có thể sẽ vẫn lay hoay Ở mức thấp trong vài tháng liền Hãy nhớ rằng, những người bán khống có tiền thứng dụng trong tài khoản của họ và họ nợ các cổ phiếu đến một lúc nào đó họ sẽ phải mua lại các cổ phiếu đó có phải không nào khi thị trường giá xuống kết thúc chị nghĩ xem ai sẽ là người vực chúng ta lên ai sẽ là người giúp chúng ta quay trở lại con đường để bắt đầu sự hồi phục thật sự đó chính là những người bán khống các quỹ đầu tư theo chỉ số ngược thú vị đấy nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận kiểu rủi ro không giới hạn như vậy Linda nói tất nhiên Chị sẽ không làm như vậy và không nên làm như vậy. Thay vào đó, chị chỉ nên mua các khoản đầu tư mà trong đó rủi ro được giới hạn ở mức tiền mà chị đặt ra. Hãy cho tôi một ví dụ. Chị có thể mua cổ phiếu của một quỹ đầu tư chuyên dụng nào đó để hưởng lợi khi thị trường suy thói. Khi sở hữu cổ phiếu của một trong các quỹ như vậy, chị sẽ không bao giờ mất nhiều hơn số tiền đầu tư giống như bất kỳ loại quỹ đầu tư nào khác. Chị sẽ không bao giờ bị nhắc về số dư. Nói cách khác, họ sẽ không bao giờ yêu cầu chị nợ thêm tiền và thị trường càng giảm, các cổ phiếu quỹ của chị càng có giá trị. Hãy hình dung, một bên là các cổ phiếu lớn đang đi xuống còn một bên là các cổ phiếu quỹ đầu tư của chị đang đi lên. Cô nghĩ về điều đó một chút và hình ảnh chiếc bập bên hiện lên trong tâm trí cô. Một đầu chiếc bập bên là các cổ phiếu của ông cô đang đi xuống theo đà thị trường còn đầu kia là quỹ đầu tư đặc biệt này đang đi lên để bù đắp lại các khoản thua lỗ thế họ gọi loại cổ phiếu này là gì vậy nó được gọi là quỹ đầu tư chỉ số ngược tại sao nó lại có tên như vậy bởi vì chúng ngược với các quỹ chỉ số chị có biết rõ về các quỹ chỉ số không cô trả lời có với vẻ do dự. dù sao thì cứ để tôi giải thích cho chị nhé các quỹ chỉ số luôn gắn với một chỉ số chính trên thị trường như chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones hoặc chỉ số S&P 500 nếu muốn đầu tư vào một thị trường chứng khoán đang tăng sẽ rất khó mua được tất cả 30 loại cổ phiếu thuộc chỉ số Dow hoặc 500 loại cổ phiếu có chỉ số S&P có phải không nào vì vậy chị chỉ việc mua các loại cổ phiếu của một trong các quỹ chỉ số và họ sẽ thực hiện việc đó giúp chị hoặc là họ cũng có thể sử dụng các công cụ khác Nhưng dù sao, họ vẫn luôn phải tìm cách giữ giá cổ phiếu của mình theo sát với chỉ số trên thị trường. Nếu chỉ số tăng 20%, thì quỹ đầu tư này cũng sẽ tăng 20%. Ngừng một chút để xem liệu cô có muốn hỏi gì không, rồi anh lại nói tiếp. Các quỹ mà tôi đang nói đến cũng sẽ làm điều tương tự, nhưng ngược lại. Họ không mua các khoản đầu tư khác cho chị, mà thực hiện bán khống tất cả các cổ phiếu thuộc S&P 500, Nasdaq, Hoặc bất cứ chỉ số nào khác Họ làm như vậy bằng cách nào? Tôi sẽ giải thích về điều này sau nhé Bây giờ, chúng ta hãy nói đến các kết quả Hãy lấy một quỹ đi ngược với chỉ số S&P 500 làm ví dụ nhé Nếu chỉ số S&P giảm 10% Thì các cổ phiếu quỹ của chị sẽ tăng 10% Nếu chỉ số S&P giảm 20% Thì chị sẽ có thêm 20% Thị trường càng giảm, chị càng kiếm được nhiều tiền Còn quỹ nào nữa không? Có, có một loại quỹ khác cũng làm y như vậy đối với chỉ số Nasdaq 100. Chỉ số Nasdaq giảm 10% thì các cổ phiếu trong quỹ của chị cũng sẽ tăng lên 10%. Nghe có vẻ khó tin quá nhỉ? Sự thật là thế đấy, có điều không phải lúc nào cũng tốt cả. Nếu thị trường đi lên, chị sẽ bị lỗ. Nếu chỉ số S&P tăng 20%, và chỉ có cổ phiếu của quỹ đầu tư ngược với S&P thì quỹ này sẽ giảm 20 phần trong khi đó các cổ phiếu của ông chị có thể lại đang tăng lên có thể không phải là một đô la ăn một đô la nhưng cũng gần tới mức này tôi hiểu ý anh rồi cô nói với vẻ hoàn toàn thấu hiểu đó sẽ không phải là một chiếc bập bên thăng bằng tốt trục bản lề của nó có thể đã bị trật ra ngoài Cô cảm thấy hài lòng với những lời giải đáp đó và nhà tư vấn hứa sẽ cung cấp cho cô tên và số điện thoại của một số chỉ số ngược. Đồng thời cả một bộ hướng dẫn về việc nên mua bao nhiêu, ở đâu và khi nào. Linda cảm thấy dễ thở hơn. Cho đến tận lúc này, cô vẫn cảm thấy như chẳng có gì che chắn bảo vệ cho mình. Bây giờ, khi đã biết cách tự bảo vệ mình hàng đêm, cô đã có thể ngủ ngon chất hơn. Cô thề sẽ hành động ngay khi về đến nhà Tôi sẽ gửi email cho chị Với các thông tin chi tiết đính kèm Anh nói Tôi sẽ đặt tên file là Bảo vệ khi thị trường suy thoái". Chị hãy xem bản dữ liệu đó nhé Và nếu có bất kỳ câu hỏi nào Hãy cho tôi biết Bây giờ tôi có việc phải đi Tôi có hẹn với bác sĩ nha khoa Khoan đã Cô kêu lên trước khi anh gác máy Thế còn khoản đầu tư có thể biến 150$ thành 800$ thì sao và việc giúp chúng tôi nhanh chóng bù đắp lại các khoản lỗ nữa. Trước hết, hãy cứ quan tâm đến biện pháp bảo vệ đã, bảo vệ khi thị trường suy thoái. Rồi sau khi đã hiểu hết những thứ đó, hãy gọi điện thoại lại cho tôi trong vòng vài ngày nữa. Phụ thuộc vào tình hình tài chính của mình, chị có thể tiếp tục tự bảo vệ đồng thời hướng đến việc kiếm lời khi thị trường suy thoái. Bảo vệ khi thị trường suy thói Nếu bạn không thể chuyển thành tiền mặt số cổ phiếu dễ bị giảm giá, hãy cân nhắc các bước sau. Bước 1. Tìm hiểu thêm về các chỉ số ngược. Nếu bạn đầu tư tiền vào một quỹ đầu tư chứng khoán điển hình, thì những người quản lý quỹ này sẽ đầu tư số tiền của bạn vào các loại cổ phiếu khác nhau mà họ lựa chọn, tùy thuộc vào nghiên cứu và ý kiến của họ về thị trường. Các quỹ đầu tư, chỉ số thì có giới hạn. Công việc của những người quản lý quỹ này, chỉ là mua các cổ phiếu hoặc các công cụ khác nhằm theo sát càng sát càng tốt diễn biến của một chỉ số nhất định trên thị trường chứng khoán ví dụ chỉ số công nghiệp Dow Jones S&P 500 hoặc NASDAQ 100 các quỹ đầu tư chỉ số ngược áp dụng cùng một quy tắc đó nhưng theo chiều ngược lại thay vì giúp bạn kiếm được tiền khi thị trường đi lên các quỹ này được tạo ra để giúp bạn kiếm được khi thị trường đi xuống họ đầu tư phần lớn số tiền của bạn vào các công cụ an toàn như các trái phiếu kho bạc để hưởng lợi tức ngoài ra họ đầu tư một phần tiền vào các khoản đầu tư khác ví dụ như hợp đồng giao sao hoặc quyền chọn mà sẽ lên giá khi thị trường đi xuống cố gắng cân bằng số lượng các công cụ này để luôn có đủ tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt trong quỹ nhằm bù đắp các khoản lỗ bạn không thể mất nhiều hơn số tiền đã đầu tư. Quỹ sẽ theo sát với diễn biến của chỉ số theo chiều ngược lại, nếu thị trường đi xuống, bạn sẽ có lãi, nếu thị trường đi lên, bạn sẽ bị lỗ. Một số ví dụ, CryDesk User, quỹ này được thiết kế nhằm tăng 10% giá trị khi chỉ số S&P 500 giảm 10%, đây là cách thức quỹ vận hành. Quỹ CryDesk User về cơ bản duy trì một vị thế ngắn hạn đối với chỉ số S&P 500 thông qua thị trường hợp đồng giao sao. Nhưng các vị thế này hoàn toàn được thế chấp cùng các trái phiếu kho bạc và các công cụ thị trường tiền tệ khác nhau để kiếm lợi tức. Số lợi tức thu được sẽ giúp trang trải các chi phí giao dịch, chi phí hoạt động và chi phí quản lý. Phần thu nhập còn dư sẽ được dùng để thanh toán cổ tức. Khoản cổ tức này sẽ góp phần giảm nhẹ sự suy giảm trong giá trị tài sản thuần vào những giai đoạn thị trường cổ phiếu đi lên. Trong những giai đoạn thị trường suy giảm, Nó có thể làm tăng số lãi của bạn ở một mức nào đó, tùy thuộc vào các mức tỷ lệ lãi suất. Lưu ý, khi đầu tư vào quỹ này, tức là bạn đã đánh cược vào việc giá cổ phiếu sẽ giảm, nếu thay vào đó thị trường lại đi lên, tức là bạn có thể bị mất tiền. Rides right Atos Quỹ này có cơ cấu giống quỹ Rides right User, chỉ khác một điểm chính là Thay vì theo sát chỉ số S&P 500 thì họ lại theo sát chỉ số NASDAQ 100. Mỗi lần chỉ số NASDAQ 100 giảm 10% thì quỹ lại tăng giá trị thêm 10%. Vì chỉ số NASDAQ 100 có xu hướng bất ổn hơn chỉ số S&P 500, cho nên mức dao động đối với cổ phiếu quỹ này cũng mạnh hơn. Điều đó có nghĩa là mức lợi nhuận cao hơn, nhưng độ rủi ro cũng lớn hơn. Rofunds hoạt động tương tự các quỹ Ridesk Bước 2. Đánh giá danh mục các cổ phiếu còn lại của bạn. Liệu đó có phải phần lớn là các cổ phiếu công nghệ không? Hay đa phần là các cổ phiếu lớn và các loại cổ phiếu khác? Chỉ có một số ít trong đó là cổ phiếu công nghệ thôi. Nếu có các cổ phiếu lớn hoặc các cổ phiếu khác mà bạn không thể bán, hãy nghĩ đến việc đầu tư một phần tiền vừa phải trong số tiền bạn có vào các cổ phiếu của quỹ, RIDED right user hoặc các quỹ tương đương. Với cách đó, nếu danh mục cổ phiếu của bạn bị giảm thì các cổ phiếu user vẫn tăng giá sẽ giúp bạn bù đắp các khoản lỗ. Nếu có một danh mục đầu tư lớn gồm các cổ phiếu công nghệ mà không thể bán thì bạn nên mua các cổ phiếu của quỹ Ridesk Atos. Với cách này, ngay cả khi các cổ phiếu công nghệ giảm sâu hơn nữa, ít nhất các cổ phiếu Atos vẫn sẽ tăng. Điều đó sẽ giúp bạn bù đắp khoản lỗ. Bước 3 Ước lượng khả năng rủi ro thua lỗ của bạn Không ai biết được chắc chắn liệu thị trường chứng khoán sẽ đi lên hay đi xuống Chứ chưa nói đến việc nó sẽ tăng hoặc giảm bao nhiêu hoặc trong vòng bao lâu Nhưng dựa vào tình hình gần đây Thì không có lý chút nào khi giả định một danh mục đầu tư có thể bị giảm tới 50% giá trị Nếu danh mục đầu tư của bạn từng có giá trị khoảng 100.000 đô la Vào một thời điểm nào đó thì rủi ro trong trường hợp này sẽ là 50.000 đô la nếu bạn có 50.000 đô la thì rủi ro sẽ là 25.000 đô la và cứ như vậy bước 4 quyết định mức rủi ro nếu muốn bảo toàn tất cả số tiền bạn sẽ phải đầu tư khoảng 1 đô la cho mỗi đô la bạn có vào các chỉ số ngược nếu tỷ lệ đó là quá nhiều thì hãy xem xét việc chỉ bảo vệ một nửa giá trị danh mục của bạn khi đó cứ với mỗi đô la trong giá trị danh mục cổ phiếu Bạn chỉ cần đầu tư 50 xu vào chỉ số ngược phù hợp, xem lại bước 1. Giả sử danh mục cổ phiếu của bạn có giá trị 100.000 đô la, bạn cần đầu tư khoảng 50.000 đô la vào quỹ này. Bước 5. Tăng lượng tiền cho chương trình tự bảo vệ khi thị trường suy thói Bạn có thêm 50.000 đô la từ đâu? Bạn có thể thu được số tiền này từ các tài sản tiền mặt của mình nhưng nếu làm như vậy bạn sẽ phải chuyển số tiền từ khoản đầu tư an toàn sang một khoản đầu tư rủi ro hơn điều đó không nên chút nào thay vào đó có một lựa chọn khôn ngoan hơn là hãy chuyển một phần cổ phiếu trong danh mục còn lại của bạn thành tiền mặt ở mức tối thiểu đáp ứng vừa đủ cho chương trình này công thức đơn giản Nếu muốn một chương trình bảo vệ bạn khỏi một nửa mức rủi ro Và không muốn rút tiền từ một nguồn khác thì bạn nên bán một phần ba số cổ phiếu bạn có để thu được số tiền mình cần cho chương trình này. Chương 12. Nhóm bảo vệ Đó là một thời kỳ ảm đạm và căng thẳng đối với các kinh tế gia ở phố Wall và Washington. Cho tới gần đây, họ vẫn đưa ra giả định rằng sẽ có sự hồi phục trong dài hạn. Gần như chắc chắn như vậy. Không một nhà kinh tế học lỗi lạc nào không tin tưởng giả định này. Tất nhiên, vẫn có những người im lặng hoặc được yêu cầu giữ im lặng trước giả định đó. Nhưng trước công chúng, họ cũng vẫn tung hô sức mạnh cốt yếu của nền kinh tế trong khi thực tế bên trong họ lại rất đổi bồn chồn lo lắng. Chỉ có rất ít người dám lên tiếng phản đối, và một trong số đó chính là Tamara Pellmont. Vài tháng trước, khi còn làm ở Harris Jones, Cô đã thường xuyên tranh cãi với đồng nghiệp và các chuyên gia khác về giả định này, nhưng cô rất vọng vì nguyên tắc của trò chơi là mọi người có thể nói về tình trạng suy thoái của thị trường tương lai trong các cuộc trò chuyện cá nhân, nhưng việc phân phát bất kỳ tài liệu nào có liên quan đều phải rất hạn chế, đề phòng chúng có thể đến tay công chúng. Việc nói suy thoái bị cho là có hại đối với kinh doanh. Tamara cảm thấy rất khó chịu với các nguyên tắc này, mang trong mình dòng máu của những võ sĩ đấu bò nổi tiếng ở Tây Ban Nha do đó cô không định đầu hàng trước những kẻ đầu cơ giá lên đáng hổ thẹn ở phố Wall này lập luận cơ bản của cô không hề quá khích một cuộc suy thoái sẽ không kết thúc cho đến khi những nguyên nhân của nó và những dư thừa chất đóng trong quá trình bùng nổ trước đó được giải quyết chúng bao gồm sự đầu cơ các khoản đầu tư tòi các khoản nợ xấu thậm chí cả những con người bất lương Một cuộc suy thoái sẽ giúp quét sạch những thứ đó và dọn đường cho những ý tưởng mới, công nghệ mới, công ty mới đang sẵn sàng. Đó là một quá trình tự nhiên của sự đổi mới, giống như một vụ trái rừng sẽ giúp mọc lên những cây non mới. Tuy nhiên, cho đến lúc này, hầu như chỉ có rất ít việc trong số đó đã diễn ra. Cuộc tranh luận gay gắt gần đây nhất của cô là với Don Walker, giám đốc nghiên cứu của Harris. Ông là mẫu người luôn tuân theo mệnh lệnh của công ty. Một hôm, cô nói với ông, tôi nghĩ là ông đang nhận định sai về nền kinh tế. Sau đó cô bướng bệnh nói thêm, và hầu hết mọi người cũng vậy. Chúng ta cứ như đang bị mộng du khi đi qua một bãi miền vậy. Cuộc suy thoái vẫn chưa kết thúc, kể cả trong dài hạn. Nó chưa chữa được căn bệnh kế toán hay những khoản nợ xấu. Nó chưa làm dịu bớt độ căng bong bóng của các cổ phiếu bị đẩy giá lên cao. Nó cũng chưa cải thiện được tình trạng khủng hoảng tài chính của hàng triệu người tiêu dùng trái lại các khoản nợ xấu và tình trạng nguy tạo sổ sách kế toán vẫn đang ầm ỉ gây ung nhọt cho nền kinh tế các khoản lợi nhuận mà chúng ta thu được vẫn còn bất ổn định có rất ít thứ được thay đổi thay vì chuẩn bị cho việc phục hồi sự sụt giá mà ông đang chứng kiến chỉ là mở đầu cho một đợt suy thối lớn khác mà thôi hãy cho tôi bằng chứng ông nói hãy tin tôi đi Tôi không có liên quan gì đến những cuộc tranh luận nhằm tăng giá của phần đâu Hãy cho tôi chứng cứ và tôi sẽ khuất phục. Trong vòng 24 giờ đồng hồ, cô đã thu thập đủ bằng chứng trong một bản báo cáo sơ bộ về đầy đủ tài liệu dẫn chứng đặt trên bàn làm việc của ông. Walker đọc lướt nhanh phần mở đầu và đọc chậm rãi hơn khi ông xem tới phần có tiêu đề, so sánh các cuộc suy si thoái thời hậu chiến của thế kỷ 20 và cuộc suy thoái năm 2001 dưới đây là một số đoạn trích của bản báo cáo trong tất cả các cuộc suy thoái thời hậu chiến của thế kỷ trước người Mỹ mắc nợ ít hơn cả trong cuộc suy thoái năm 1973 đến năm 1974 mức nợ của các gia đình chỉ tăng trung bình 1.5 phần và họ luôn giữ mức nợ thấp hơn mức thu nhập tương tự như vậy trong cuộc suy thoái năm 1990 đến năm 1991 Mức nợ cũng chỉ tăng lên 1.5% Vào đầu những năm 2000 thì hoàn toàn ngược lại Mức nợ của các hộ gia đình liên tục tăng mạnh Và vượt quá mức thu nhập Cứ mỗi 100 đô la thu nhập Họ lại có một khoản nợ là 115 đô la sau các cuộc suy thoái trước đây Người Mỹ luôn có cách phục hồi quỹ tiết kiệm của họ Tuy nhiên cuộc suy thoái kinh tế gần đây lại khiến họ không làm được như vậy Người Mỹ vẫn phải tiết kiệm ở mức dưới 2% thu nhập, mức gần thấp nhất trong lịch sử. Chúng ta cũng có thể thấy mô hình tương tự trong khối doanh nghiệp. Trong các cuộc suy thoái trước đây, các doanh nghiệp cắt giảm hẳn các khoản nợ của mình, hoặc ít nhất là không tăng thêm nợ. Còn giờ đây, chúng ta lại chứng kiến điều ngược lại. Mức nợ của doanh nghiệp tính trên giá trị thuần của cổ phiếu đã tăng tới 57%, một mức kỷ lục mới. Nếu cuộc suy si thoái hiện thời đã hoàn toàn kết thúc thì chúng ta đã phải thấy được sự cải thiện trong mức thâm hụt thương mại quốc gia. Ví dụ, trong cuộc suy si thoái năm 1973 đến năm 1974, chúng ta đã khởi đầu với mức thâm hụt là 0.5% GDP và kết thúc ở mức Thạnh Dư là 1% GDP. Tương tự, trong thời kỳ 1978 đến 1980, chúng ta đã chuyển từ mức thâm hụt thương mại 3 tỷ đô la sang mức thành dư 4 tỷ đô la và sau cuộc suy thoái năm 1990 đến năm 1991 chúng ta thậm chí còn đạt được mức chuyển biến ấn tượng hơn nhiều vậy mà lần này mọi thứ lại không diễn biến như vậy trong lần sụt giảm gần đây trên là thương mại đi từ mức tệ tới mức tệ hơn tới gần 465 tỷ đô la hoặc gần 5 phần trăm GDP gấp đôi số tiền nước Mỹ dành cho quốc phòng báo cáo cũng đưa ra tài liệu dẫn chứng về một loạt vấn đề khác ví dụ như tỷ lệ lãi suất thấp và sự suy giảm ngày càng tăng của các nền kinh tế nước ngoài ông đã đọc hết rồi chứ cô hãnh diện hỏi quốc trong lần gặp mặt kế tiếp ông thờ ơ nhìn cô và cô không thể giấu nổi sự thất vọng ông yêu cầu bằng chứng tôi đã cung cấp chúng cho ông tôi đã đưa ra bằng chứng về việc mỗi cuộc suy si thói trong quá khứ đều dọn sạch những dư thừa mở đường cho sự phát triển trong tương lai tôi cũng đưa ra bằng chứng rằng cuộc suy thoái này không hề làm được những điều như vậy tối thiểu thì bây giờ ông cũng phải có cơ sở để nghi ngờ rằng có lẽ cuộc suy thoái này chưa chấm dứt mà mới chỉ bắt đầu chứ dù sao cũng cảm ơn ông đã dành thời gian xem xét bản báo cáo của tôi giờ thì tôi đã sẵn sàng gửi nó đến giới truyền thông và khách hàng để công bố những vấn đề này Walker, nhà kinh tế học của Washington, cảm thấy bị giằng xé. Các lập luận của cô là đúng chuẩn và theo đúng lý thuyết kinh tế học. Logic của bản báo cáo không chê vào đâu được. Các bằng chứng cô đưa ra không thể bác bỏ. Đáng lý ra, ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với cô. Nhưng trên thực tế, logic và chứng cứ chẳng có tác dụng gì đối với những thông tin mà Harris công bố cả. Cô thúc giục ông và cuối cùng ông phải chấp thuận việc phân phối tài liệu đó trong nội bộ với số lượng giới hạn với điều kiện là ông được chỉnh sửa lại tài liệu đó ông yêu cầu cô đưa cho ông bản mềm và ông hứa sẽ đưa lại bản đã sửa cho cô trong vài ngày nữa một tuần sau cô thấy bản in nằm trên bàn làm việc của mình kèm theo chỉ thị hãy đọc kỹ nhưng không được thay đổi bất kỳ điều gì trong đó bản in đã được chỉnh sửa này khiến cô lặn cả người Cô đã đoán rằng có lẽ một số kết luận của mình sẽ được làm giảm nhẹ đi, chứ không hề mong muốn cái thứ này. Một số kết luận bị cắt hoàn toàn, một số khác bị mất méo. Chỉ có những lập luận yếu ớt nhất được giữ nguyên. Cùng lúc đó, cô lại nhận thấy Walker vừa gửi email tới tất cả các chuyên gia nghiên cứu dục họ viết báo cáo cho chuyên mục Các chuyển vọng tăng giá cổ phiếu trong nền kinh tế. Lòng tự trọng của Tamara bị tổn thương, tổ tiên của cô ở Pamplona, Tây Ban Nha đã biết cách thuần dưỡng những con bò chạy trong trên phố. Cô cũng có thể làm được như vậy. Chiều muộn cùng ngày hôm đó, khi quay lại văn phòng, Walker thấy một bản báo cáo trên mặt bàn. Phía ngoài bìa là một dòng chữ rất đậm nét. Ý kiến của tôi, tôi thôi việc. Sau vụ đó, không hãng nào ở phố Wall thê cô nữa nên cô quyết định chuyển tới Washington và cố gắng tìm một công việc trong cơ quan chính phủ. Cô nộp đơn xin việc vào vài cơ quan liên bang, những nơi cô cho rằng họ luôn nghiêm túc nghiên cứu kinh tế, kho bạc, bộ thương mại và phép. Nhưng cuối cùng cô vẫn thất bại. Cô cũng đã thử nộp đơn vào cơ quan điều tra của Quốc hội Mỹ GAO, một cánh tay kiểm toán không thiên vị của Quốc hội. Vốn có nhiều báo cáo vạch trần sự lãng phí trong chính phủ, các hoạt động bất hợp pháp của những người môi giới, các rủi ro trong thị trường tài chính và nhiều thứ khác. Nhưng kết quả là cô vẫn chưa gặp vận may nào cả. Sau ba tuần cố gắng và căng thẳng, cô đã rất vui khi nhận được một tin nhắn qua điện thoại từ người có tên là Oliver Duress. "Tôi có một bản sao của bài phát biểu có tiêu đề Chúng tôi đã nói dối mà cô đã trình bày ở trường Columbia và tôi thấy rất ấn tượng. Xin cô vui lòng gọi lại." Vì có thể có một vị trí chuyên viên nghiên cứu cấp cao tại Shaker dành cho cô. Ông ta để lại hai số điện thoại. Cô ngừng việc đang làm và truy cập vào trang web. Cô vào thẳng trang web com Nhưng đó chỉ là một tên miền đang được trao bán. Sau đó cô lại thử tìm kiếm thông qua ostar vista và tìm thấy địa chỉ www.shaker.org ủy ban điều hành cấp cao về cải cách kế toán secco một tổ chức phi chính phủ chuyên quản lý nghiên cứu và báo cáo các tổ chức công và tư một cách không thiên vị không mâu thuẫn về lợi ích càng đọc cô càng thấy thích tổ chức này tuy nhiên khi cô tới gặp dioles thì dường như ông lại không biết cô là ai và ông quá bận không có thời gian để nói chuyện lòng cô xe lại nhưng ngay sau khi cô nhắc tới bài phát biểu chúng tôi đã nói dối thì ông nhớ ngay ra cô xin lỗi tôi đã gửi tin nhắn cho cô cách đây khoảng một tuần đúng không nhỉ vậy xin cô thứ lỗi khi tôi quên tên cô nhé ông nói đơn giản tôi lại hay dùng email cô đáp lại cô vân vân không hiểu bằng cách nào ông có số điện thoại của cô nhưng cô quyết định không hỏi gì cả ông giải thích rằng quỹ ban được thành lập với mục đích chủ yếu là để đưa ra ánh sáng các việc làm sai trái về kế toán tại các công ty niêm yết. Nhưng cá nhân ông cũng đã động viên chủ tịch quỹ ban Paul E. Johnson mở rộng phạm vi nghiên cứu về các vấn đề thuộc khu vực nhà nước, thăm hụp liên bang, các hoạt động thị trường mở của Fed và gần đây nhất là bất kỳ can thiệp nào của chính phủ vào thị trường vốn. Lúc đầu Chúng tôi chỉ tập trung vào các công ty kiểu như UCBS. Còn hiện nay, chúng tôi đã mở rộng phạm vi ra cả việc khám phá các rủi ro tiềm ẩn trong toàn bộ nền kinh tế. Ông giải thích thêm. Ông dành cho cô một vị trí lương không cao, nhưng hứa hẹn sẽ mang lại một môi trường nghiên cứu vô cùng hấp dẫn. Cô sẽ có ba nhân viên dưới quyền, gồm các nhà kinh tế học bậc trung. Cô sẽ có quyền truy cập trực tiếp vào danh sách các CEO hàng đầu và các chuyên gia phố World có chung mục đích như họ thậm chí cô còn có thể cùng hợp tác với một vài cơ quan chính phủ mà cô từng đặt mục tiêu cho những lần tìm việc trước đó đây quả là một công việc đáng mơ ước và cô ngay lập tức nắm lấy cơ hội gần đây trụ sở quỹ ban mới được chuyển đến tòa nhà báo chí quốc gia cách nhà trắng hai đoạn đường mục tiêu chính của cô lúc này là phép và nền kinh tế hãy bắt đầu với một miếng bánh cô nghĩ vậy. tuy nhiên, công việc chính đầu tiên mà cô được giao lại khiến cô bất ngờ. nó đến với cô dưới dạng một email gửi Tamara cùng với tình hình đang diễn ra trên phố Wall và sự nổi lên các trang tranh luận giữa các quỹ ban khác nhau của quốc hội thì chắc hẳn không bao lâu nữa chính phủ sẽ phải nghiên cứu hậu quả của đợt suy thoái này và tiến hành điều chỉnh chính sách để chuẩn bị cho một đợt suy thoái sâu hơn của thị trường chứng khoán. Ủy ban chúng ta dự định sẽ đưa ra một bài bình luận về vấn đề này, cụ thể là liên quan đến các can thiệp không chính thống. Gần đây, ngân hàng Nhật Bản đã thông báo về các hoạt động Kabushiki-Kairo, cũng như việc ngân hàng Burespan nói về việc Sturgeon Call của các cổ phiếu phổ thông, đã làm dấy lên nỗi thắc mắc về các phản ứng có thể và chắc chắn sẽ xảy ra từ phía các đối tác người Mỹ của họ. Nhiệm vụ của cô là điều tra về các nghiên cứu hiện có liên quan đến các vấn đề trên, khảo sát tỉ mỉ các rủi ro tiềm ẩn trên thị trường và phát họa một kịch bản tệ nhất có thể xảy ra đối với tương lai nền kinh tế Mỹ. Hãy nộp lại bản báo cáo cho tôi trong vòng 90 ngày. Chúc cô may mắn! Oliver Dulles Tái bút, đừng quên đưa tên nhóm bảo vệ thị trường chứng khoán khỏi sự suy si thói trong các bản điều tra của cô nhé! email này khiến cô ngỡ ngàng không phải vì những điều được nói tới trong đó mà vì những thứ không được nói tới trong sự nghiệp của mình đến thời điểm này việc cô trông đợi là nhận được một yêu cầu về những thông tin mà cô không thể đáp ứng thế mà giờ đây cô lại nhận được một yêu cầu về những thông tin mà thậm chí cô còn không thể hiểu được việc tìm ra nghĩa của các thuật ngữ tiếng Nhật và tiếng Đức cũng mất một chút thời gian nhưng không phải là khó Sturzen trong tiếng Đức nghĩa là hỗ trợ Karel nghĩa là các khoản mua Kết hợp lại, chúng có nghĩa là hỗ trợ việc mua Kabushiki là từ được dùng để nói về các cổ phiếu trong tiếng Nhật Create có nghĩa là mua toàn bộ Cô in email ra Sau đó bên cạnh mỗi từ tiếng nước ngoài Cô lại dùng bút chì chú thích nghĩa bằng tiếng Anh Sau đó cô dựa lưng vào ghế và đọc lại bức thư này Giờ thì cô đã có thể hiểu hết ý nghĩa của nó Sip của cô muốn nói tới các động thái đặc biệt Của những ngân hàng trung ương Nhật Bản và Đức Trong việc mua lại các cổ phiếu phổ thông Nhằm hỗ trợ thị trường trong nước Tuy nhiên, việc hiểu được bức thư là một chuyện Còn việc tin vào nó lại là một chuyện khác Toàn bộ khái niệm này vừa gây sửng sốt Lại vừa có vẻ khờ dại Liệu có thật sự là Nhật và Đức đang làm những việc đó không? Cô rất hoài nghi về việc này. Nhật và Đức là những nền kinh tế hiện đại tiên tiến, lớn thứ hai và thứ ba thế giới. Trong bất kỳ một nền kinh tế hiện đại nào, việc các ngân hàng trung ương mua lại những cổ phiếu phổ thông như vậy đều bị coi là những bước đi sai lầm, cực đoan, Có thể làm chạch hướng các chính sách đã được thiết lập vững chắc và được thử nghiệm, kiểm tra trong suốt hàng thập kỷ qua. Trên thực tế, việc làm đó có thể được coi tương tự với việc quốc hữu hóa từng phần các ngành công nghiệp một lời đề xuất thiết lập thể chế Cộng Hòa nhưng đây lại là các quốc gia phát triển hàng đầu thế giới các quốc gia từng luôn lên tiếng thúc giục chính phủ của các quốc gia kém phát triển hơn hãy rút khỏi khối tư nhân và bán hết các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước còn lại đồng thời theo những gì cô nhớ thì cả Nhật và Đức đều vẫn đang chịu ảnh hưởng từ các nhà chính trị bảo thủ theo đường lối cũ lo sợ lãm phát Những người mà chắc chắn sẽ phản đối sự can thiệp trực tiếp của chính phủ vào thị trường chứng khoán. Chả lẽ họ lại không gây cản trở về chính trị đối với những việc nguy hiểm mà các ngân hàng quốc gia đang bắt tay vào làm hay sao? Cô lắc đầu chán nản. Bức thư này thật nực cười. Liệu mình có sai lầm khi tham gia ủy ban này không? Cô tự hỏi, liệu đây có phải là hang ổ của những kẻ âm mưu thông đồng với nhau không? Phần tái bút mới thật là khó hiểu chứ nhóm bảo vệ khỏi sự suy thối là gì hãy tỉnh lại đi cô tự nhủ với mình như vậy và gần như thốt lên thành lời đó không phải là sự đùa cợt trong các phòng chat trên web chứ nếu vậy tại sao nó lại xuất hiện trong một bức thư rõ ràng là rất nghiêm túc được gửi vào hòm thư của cô chẳng bao lâu sau ngày làm việc đầu tiên của cô tại đây Khoan, hãy nghĩ đến những điều tồi tệ nhất. Trước tiên, cô sẽ phải tìm ra đầy đủ bằng chứng để bác bỏ sự tồn tại hoặc sự liên quan của Kabushiki Kaio, Statsdien Kauri và nhóm bảo vệ khỏi sự tụt dốc. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc cô lại phát hiện ra rằng mình đã mắc sai lầm với ít nhất 2 trong số 3 suy nghĩ của mình. Ngân hàng Nhật Bản mua vào các cổ phiếu phổ thông. Cô đã hoàn toàn hiểu sai về hoạt động của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. POG giữa tháng 9 năm 2002 POG thông báo rằng họ sẽ mua vào các cổ phiếu phổ thông nhằm hỗ trợ thị trường thị trường đã phục hồi trở lại và rồi sau đó lại sụt giảm xuống mức sâu hơn vậy là hết cô nghĩ một hành động đã thất bại nhưng mọi việc chưa kết thúc ở đó chỉ vài tuần sau trong khi đang tìm kiếm trên web thông tin về các ngân hàng của Nhật cô đã tìm được một câu chuyện gây sốc trên tờ New York Times như sau. Tokyo ngày 11 tháng 10 Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết họ sẽ chi 16 tỷ đô la ngân sách cho một kế hoạch không chính thống nhằm mua lại các cổ phiếu từ các ngân hàng đang trong tình trạng đáng lo ngại. Kế hoạch này sẽ mua lại cổ phiếu của các công ty được đánh giá ở mức nên đầu tư do 10 hoặc hơn 10 ngân hàng sở hữu trong vòng 12 tháng tới và sẽ giữ lại các cổ phiếu này trong ít nhất là 3 năm. Kế hoạch này đã gây được sự chú ý của các ngân hàng Trung ương lớn khác. Vốn rất thận trọng trong việc tránh liên quan trực tiếp tới thị trường vốn. Cô không tìm thấy thứ gì cụ thể về Stesen nhưng lại có nhiều lời bàn tán về việc này, cả từ một số nguồn đáng tin cậy. Cô nghĩ không có lửa làm sao có khói, được rồi, nhóm bảo vệ khỏi sự suy si thoái là có thật, tên chính thức của nó là nhóm công tác về thị trường tài chính của tổng thống, được thành lập theo xác lệnh số 12631 của chính phủ do tổng thống Ronald Reagan ký vào ngày 3 tháng 3 năm 1988. Các thành viên là có thật và họ đều là những người có quyền lực. Họ gồm những người đứng đầu kho bạc, chủ tịch Fed, chủ tịch Ủy ban hối đối và thị trường chứng khoán và chủ tịch Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, CFTC. Thêm vào đó là một loạt những người có quyền đưa ra quyết định bao gồm chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế, Ủy viên thanh tra tài chính và Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Tất cả các thành viên này đều có số điện thoại nhà riêng, số điện thoại di động và địa chỉ email cá nhân của họ. Khi có bất kỳ trường hợp khẩn cấp lớn nào trên thị trường, họ có thể liên lạc với nhau ngay lập tức. Tamara mỉm cười khi nghĩ về việc cô sẽ đề cập họ như thế nào trong bản báo cáo. Washington đã có nhiều cơ quan, cơ quan tình báo trung ương CIA, Cục Cục điều tra liên bang, FBI, quỹ ban, quỹ ban khối đối và thị trường chứng khoán, SES, và nhiều tổ chức khác. Vì vậy, cô nghĩ thích hợp nhất gọi họ bằng một cái tên đơn giản là nhóm bảo vệ. Cô liên lạc với từng người trong danh sách mà dules đưa cho cô bằng cách gửi tin nhắn và email cho họ, nhưng kết quả chẳng đi tới đâu cả. Cuối cùng, một vài ngày sau khi bắt đầu dự án, cô cũng nhận được một cuộc gọi lại từ một nhà phân tích có tên tuổi của GAO, người tự giới thiệu mình là chuyên gia nghiên cứu về suy thoái. Thật đầu, tất cả những gì cô cần chỉ là thông tin về bối cảnh lịch sự của nhóm bảo vệ khỏi sự suy thói. Nhưng cô sớm phát hiện ra rằng người đàn ông này cũng có thể là một tài sản quý giá cho kịch bản tồi tệ nhất. Cuộc suy thói năm 1987 Nhóm bảo vệ này xuất hiện từ khi bắt đầu cuộc suy thói năm 1987 của thị trường chứng khoán. Chuyên gia này xác nhận có thể đối với nhiều người thì điều đó nghe như đã lâu lắm rồi Còn với tôi thì không hẳn như vậy tôi từng ở trong thời khắc đó và trong tâm trí tôi nó dường như mới xảy ra thế mà thật lạ là đa phần mọi người lại không nhớ hoặc không muốn gợi nhớ những gì đã xảy ra vì vậy đa số công chúng không nhận ra rằng cuộc suy si thói năm 1987 Ở một số khía cạnh nào đó thật sự còn tệ hơn so với cuộc suy thoái năm 1929. Ông ta tiếp tục đưa ra một vài con số chứng minh cho quan điểm trên. Năm 1929, lần sụt giảm tệ nhất trong vòng một ngày là vào ngày thứ ba đen tối, ngày 29 tháng 10, khi chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm tới 12.8%. Vào năm 1987, lần sụt giảm lớn nhất trong vòng một ngày thậm chí còn tồi tệ hơn gấp đôi giảm tới 22.6 phần trăm một ngày với tổn thất lớn nhất từng có trong lịch sử chuyên gia về suy thói cũng nêu ra rằng vào năm 1929 hầu hết các hãng lớn trên phố World đều có đủ tiền để gánh chịu những khoản tổn thất mà họ gặp phải trong ngày thứ ba đen tối nhưng ngược lại sau ngày thứ hai đen tối năm 1987 một số hãng lớn trên phố World bị ảnh hưởng mạnh và mất quá nhiều vốn đến nỗi bị đẩy tới bờ vực phá sản tất cả chỉ trong vòng một hoặc ngày giao dịch. Vào năm 1987, Tamara vẫn còn đang đi học, vì vậy cô cảm thấy bối rối, tôi không hiểu thị trường chứng khoán suy giảm nhiều lần mà vậy sao lại phải quan trọng hóa nó lên thế? Khi mọi người nói, thị trường bị suy thối, nghĩa là họ đang nói tới một sự suy thối trên thị trường còn điều tôi đang nói là về sự suy thối của thị trường Cô vẫn chưa hiểu ý ông và tiếp tục hỏi Thật sự thì sự khác biệt là gì vậy? Sự khác biệt là ở chỗ đa phần các vụ suy thoái là sự sụt giảm mạnh giá cổ phiếu Điều đó là lẽ thường Nhưng năm 1987 Các nhà chức trách lại phải đối mặt với một con với vật đáng sợ hơn Đó là sự suy thoái của bản thân thị trường Được nhưng Giả sử cô có một thị trường nông sản chẳng hạn Ông hơi hạ giọng thấp Với ý cho rằng Cô chưa có đủ phẩm chất của một nhà kinh tế học Và giả sử có được dư thừa cà chua Vậy thì giá cà chua sẽ giảm có phải vậy không? Đó chính là sự suy giảm trên thị trường Ngay sau khi kết thúc đợt dư thừa cà chua giá tăng trở lại Không có vấn đề gì đáng bàn phải không nào? Đúng thế cô đáp lại Nhưng bây giờ giả sử một số tay lái buôn không có khả năng trả nợ nữa Những người nông dân sẽ bị phá sản không còn ai xuất hiện tại các sạp bán hàng nữa và một vài tuần sau đó một hãng xây dựng nào đó sẽ đến và sang bằng các sạp bán hàng này đi để xây lên một khu nhà đó chính là sự suy thoái của thị trường ôi rồi giờ thì tôi đã hiểu điều ông muốn nói là gì rồi tốt rồi bởi vì đó chính là điều các nhà chức trách đã phải đối mặt trong cuộc suy thoái năm 1987 Nếu các nhà mua giới phá sản, ai sẽ là người thực hiện các vụ mua bán đây? Ai sẽ làm cho thị trường hoạt động? Toàn bộ hệ thống thị trường chứng khoán của chúng ta đã suýt ngừng hẳn. Thế họ đã làm gì? Lúc đầu, họ chẳng biết làm thế nào cả. Nhận thấy đây có thể là khía cạnh then chốt trong việc nghiên cứu của mình. Cô yêu cầu chuyên gia của GAO cung cấp thêm các diễn biến chi tiết hàng ngày của các sự kiện xung quanh vụ suy si thói. Ông nói rằng, Hãy chờ một lát để ông tìm lại một số giấy tờ Một lát sau ông nói Được, ta hãy bắt đầu từ đầu nhé Trước tiên là thị trường của ZineMaze Đây là các trái phiếu do một cơ quan chính phủ phát hành Đó là Hiệp hội Thế chấp Quốc gia chớ chiều thai Đó là một phần nợ của quốc gia Chứ không phải là một phần ngân sách quốc gia Nhưng đó lại là một đề tài khác Trái phiếu Zine Suy thoái vào ngày 15 tháng 4 năm 1987 và đây là một cuộc suy thoái thật sự theo đúng nghĩa của nó thị trường giảm tới mức trốn ván tròn 10 điểm đừng hỏi tôi nguyên nhân tại sao một nguyên nhân có thể là do thất bại lớn trong việc phân chia các khoản tiết kiệm và nợ ở các danh mục đầu tư của họ vì vậy họ đã hạ giá bán của các trái phiếu Zinimei ra thị trường đó là vụ suy thoái tồi tệ nhất của trái phiếu chính phủ trong lịch sử thậm chí còn tồi tệ hơn cả so với hồi năm 1980 Và rồi sau đó, một vài tháng sau tại Nhật, một vụ suy si thói tương tự cũng xảy ra đối với loại trái phiếu chính phủ có thời hạn dài nhất. Cô sai kỳ hạn 10 năm, giá của chúng đột ngột giảm xuống, rồi sau đó sự hoảng loạn lại dán xuống thị trường trái phiếu của Mỹ và cuối cùng là đến đồng đô la. Tới mùa hè, cả ba thị trường trên trái phiếu Mỹ, trái phiếu Nhật và đô la Mỹ đều lâm vào tình trạng hỗn độn. Tôi vẫn đang ghi chú lại đây. Đối với mỗi cuộc mốc sự kiện, sao ông không cho tôi xin thêm thông tin về thời gian, sự kiện và các nhận xét của ông luôn thể? Được thôi, thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 1987, Bộ Thương mại thông báo nước Mỹ đang thăm hụt thương mại lớn, nhập siêu 16 tỷ đô la các mặt hàng ô tô, đầu máy video, quần áo và các sản phẩm khác. Chỉ số Dow giảm 95 điểm, tương ứng với 3.8%, một con số đáng kinh ngạc. Nhưng các quan chức tại Washington và phố Wall vẫn bình tĩnh và tự mãn. Họ vẫn tuyên bố không có dấu hiệu của tình trạng bất ổn. Thứ năm ngày 15 tháng 10, thị trường phớt lờ những lời lẽ cam đoan của các quan chức, chỉ số Dow giảm 58 điểm. Thứ sáu ngày 16 tháng 10, chỉ số Dow sụt 108 điểm, tương ứng với 4,6%. Đối với thị trường ngày nay thì đây là một con số lớn, hiếm khi có mức giảm tới ba con số tương đương với hơn 400 điểm trong thị trường ngày nay thế nhưng mọi người vẫn lạc quan hoặc không biết sáng hôm sau tờ Wall Street Journal đã viết 8 giờ tối tại quán Harris bar nơi những người làm việc trên phố World thường lui tới có rất đông các nhà mua giới và nhà giao dịch nhưng họ tới đây và bận tâm cho cuộc hẹn hò chứ không phải để lo lắng về sự sụp đổ của thị trường trước đó họ chưa từng trải qua một thị trường thật sự ấm yếu đa phần trong số họ đều cho rằng thế nào thị trường cũng sẽ tăng lại 100 điểm vào ngày thứ hai ông cứ nói tiếp đi cô nói ngày thứ hai đen tối ngày thứ hai đen tối 19 tháng 10 các báo chí buổi sáng không hề đề cập gì đến thảm họa sắp xảy ra nhưng sự sụt giảm trên thị trường đã ngay lập tức bắt đầu và liên tục giảm xuống trong suốt buổi sáng đầu giờ chiều các lệnh bán nhiều tới mức hệ thống máy tính tốc độ cao của sở giao dịch chứng khoán New York bị chậm tới mức kỷ lục là 85 phút ngay cả khi không đếm số lệnh bán bị tồn động khối lượng giao dịch vẫn vượt mức kỷ lục trước đó là 340 triệu cổ phiếu và vẫn còn 3 giờ giao dịch nữa trước khi hết ngày 3 giờ 30 phút chiều vẫn trong ngày thứ hai đen tối nỗ lực hồi phục cuối cùng đã không thành thị trường lao dốc Và kết thúc với nỗi hoảng sợ tột đỉnh Khiến các hãng đang ngập nợ nần trên phố Wall bị đe dọa về tình trạng phá sản Không một ai biết được thị trường sẽ đi tới đâu Và giá các cổ phiếu họ bán ra được là bao nhiêu Các nhà đầu tư khi bấm vào các mã cổ phiếu trên máy báo giá của mình Thì ngay lập tức được chào mua với mức giá chỉ cách đó 3 giờ đồng hồ Tức là tương đương với mức giá dao động trong hàng tháng trời của một thị trường bình thường Nhưng dù vậy, các nhà đầu tư này vẫn thực hiện lệnh bán ra và cảm thấy rất vui mừng khi bán được, dù với bất cứ giá nào. Trong suốt buổi chiều, các đường dây điện thoại tại các quỹ đầu tư đều bị quá tải và tổng đài chính của họ đều bị tắc nghẽn Đến khi các nhà đầu tư có thể kết nối được với người ở đầu dây bên kia, gần như đợt suy giảm đã kết thúc. Vào lúc các lệnh bán cuối cùng được thực hiện, giá các cổ phiếu của họ đã giảm thêm 10-20%. đến Hầu hết đều không nhận ra rằng khi bỏ tiền vào các quỹ đầu tư, ngay cả khi bán ra sớm hơn trong ngày, bạn cũng vẫn sẽ nhận được một mức giá thỏa thuận, phản ánh toàn bộ sự suy giảm trong suốt cả ngày. 5 giờ chiều, vẫn trong ngày thứ hai đen tối, tới lúc này thị trường đã chính thức đóng cửa một giờ đồng hồ rồi, nhưng vẫn còn nhiều giờ đồng hồ nữa trước khi tất cả các lệnh được thực hiện xong. Chỉ số công nghiệp DowTron đã giảm 508 điểm, tức 22.6%. Tamara xen vào, để xem nhé. Giả sử chỉ số Dow là khoảng 8.000, nó tương đương với bao nhiêu điểm ở thị trường ngày nay? Không, liệu tôi có tính nhầm không? Giảm 1.800 điểm. Ông lấy máy tính ra để xác nhận lại, chính xác, chỉ số Dow sẽ giảm chính xác là 1.808 điểm trong một phiên giao dịch. Vì vậy, những con số giảm ở mức 200 hay 300 điểm mà cô từng chứng kiến trong những năm gần đây không đáng là bao so với con số trên. Như tôi đã nói lúc nãy, nó gần như gấp đôi so với cuộc suy thoái năm 1929. Tôi có thể tiếp tục chứ? vân vân ông làm ơn tiếp tục đi. Sáng sớm tinh mơ thứ ba ngày 20 tháng 10 Đây là điều được đăng tải trên tờ world Trade Journal, phản ứng của mọi người trên khắp phố World từ các nhà giao dịch các nhà quản lý tiền tệ cho tới các nhà phân tích chứng khoán là sửng sốt không thể tin được chính phủ mỹ tỏ ra bất lực trước tình hình cổ phiếu sụt giảm ngay lập tức các quan chức nhóm họp tại nhà trắng cục dự trữ liên bang và ủy ban hối đối và thị trường chứng khoán nhưng khi thị trường tiếp tục sụt giảm họ kết luận rằng họ không thể làm gì hơn ngoài việc tỏ ra bình tĩnh trước sự hoảng loạn của phố world những lời tuyên bố lạc quan nghe thật rỗng tét khi mà các lệnh bán vẫn đổ dồn về phố World sáng thứ ba ngày 20 tháng 10 giao dịch của các cổ phiếu lớn như IBM môn và lượng giao dịch của các cổ phiếu có khối lượng ít hơn bị đóng băng kể cả nếu sở hữu các loại cổ phiếu có tính thanh khoản và thường được giao dịch nhất bạn cũng không thể bán được chúng lúc này tất cả các quyền chọn và hợp đồng trả sao bị ngừng giao dịch trong vài giờ. Các chuyên gia trên sàn giao dịch chứng khoán vốn là những người thực hiện mua hoặc bán các cổ phiếu nhằm duy trì một thị trường có trật tự, thì nay cũng đã bị tiêu tan hết tài sản. gần như tất cả số vốn của họ đã bị bay hơi. Các ngân hàng vốn đang lo sợ sự sụp đổ cũng từ chối cho các nhà môi giới đang khát vốn vay thêm tiền. Các ngân hàng khác thì đang đòi về các khoản cho vay từ trước. 10 giờ sáng cùng ngày, John Feeney người đứng đầu sở giao dịch chứng khoán New York muốn đóng cửa thị trường. Ông không nghĩ ra bất kỳ cách nào để dừng sự sụt giảm. Tất nhiên, đóng cửa là cách làm nguy hiểm và liều lĩnh nhưng ông cảm thấy nếu không làm như vậy thì hậu quả sẽ còn đáng sợ hơn. Ông lo ngại rằng, nếu ông và đồng nghiệp không làm điều gì đó ngay lập tức thì thị trường sẽ tiếp tục sụt giảm. Và khi đó, nó sẽ làm phá sản hầu hết các hãng lớn vốn là thành viên của... Nise khi đó toàn bộ sẽ giao dịch sẽ lâm nguy thế họ đã làm như vậy à đóng cửa thị trường ấy tôi không nhớ điều đó không họ đã không đóng cửa thị trường hãy tiếp tục dòng sự kiện và rồi cô sẽ biết thôi 11 giờ sáng chỉ số đao lại giảm thêm khoảng 10 phần trăm nữa so với mức giảm 22 phần trăm của ngày hôm trước chỉ trong vòng 30 giờ đồng hồ một phần ba số giá trị cổ phiếu của nước Mỹ đã tiêu tan. Nếu các hãng trên phố World phải định giá danh mục của mình vào lúc đó, thì nhiều hãng hẳn đã phá sản hoặc xóa sổ rồi. Những người giữ chức vụ cao như Phelan cũng cảm thấy rất hoảng sợ. Nhưng Zero Cordyren, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang ở New York, lại cứng gắn phản đối việc đóng cửa thị trường chứng khoán. Tại sao vậy? Tamara gần như thì thầm hỏi vậy. Bởi vì ông ấy tin rằng toàn bộ hệ thống sẽ bị tê liệt khi nó cần được cha thêm dầu. Ông ấy lập luận rằng vấn đề cơ bản và thật sự không liên quan nhiều đến việc giảm giá, mà đó là sự thiếu hụt đột ngột tiền mặt và vốn trong các hãng lớn của Full World. Ông cảm thấy mối nguy hiểm gần nhất không phải là việc các nhà đầu tư thực hiện bán ra nhiều hơn, mà là khả năng các hãng ở Full World sẽ bị rơi vào tình trạng không thể trả các khoản thanh toán tiền mặt. Cô hỏi nhà chuyên gia của GEO rằng, Liệu ông có thể giải thích điều này như thế nào trong một báo cáo dành cho những người không phải là nhà kinh tế học? Khi cô gọi điện cho nhà môi giới của mình để mua, giả sử là một 100 cổ phiếu của General Motors, thì anh ta chưa phải thanh toán tiền ngay cho số cổ phiếu này. Trên thực tế, anh ta chưa phải trả tiền mặt trong vòng 5 ngày làm việc. Vì vậy, vào bất kỳ thời điểm nào, cũng sẽ có hàng trăm tỷ đô la của các giao dịch đã được thực hiện nhưng chưa được thanh toán nếu một hãng lớn không thanh toán đúng hạn, họ sẽ gây ra một phản ứng dây chuyền các vụ vỡ nợ. Họ có thể phá hủy thị trường giống như những tay lái buông không có khả năng trả nợ dẫn đến phá hủy thị trường nông trang. Ông cứ nói tiếp đi. Vẫn trong ngày 20 tháng 10, các lập luận của Corriere đã chiếm ưu thế. Họ không đóng cửa thị trường nữa. Thay vào đó, các nhà chức trách quyết định giải quyết vấn đề bằng tiền. Đây là điều họ đã làm. Fed đã đổ hàng tỷ đô la vào hệ thống ngân hàng, đồng thời họ cũng gọi điện tới các ngân hàng lớn để thuyết phục các ngân hàng này. Cho các nhà mua giới vay số tiền đó, bất cứ ở đâu mà các nhà chức trách thấy có khe hở có thể gây ra sự tan trải trong hệ thống là họ lại đổ thêm tiền vào. Thị trường phục hồi và ngay lập tức cuộc khủng hoảng chấm dứt. Chỉ thế thôi à, không hẳn, các làn sóng sụt giảm giá cổ phiếu vẫn tiếp tục dội lại trong hàng tháng. Nhưng ý tôi là, sau trải nghiệm đau lòng và suýt chết này, họ quyết định không đặt cược cái gì hết và điều đó dẫn đến việc hình thành nhóm bảo vệ khỏi sự suy thoái. Tamara lại thầm tự hỏi mình, liệu điều đó có thể xảy ra lần nữa không? Chuyên gia từ GAO dường như cũng đang có cùng suy nghĩ với cô. Giờ đây ông nói, họ muốn bạn tin rằng cuộc suy thoái năm 1987 có thể không bao giờ lặp lại nữa. Nhưng sự tiếp tục tồn tại của nhóm bảo vệ khỏi sự suy thoái lại chính là một sự thừa nhận ngầm rằng bản thân họ vẫn đang lo ngại sẽ có điều gì đó tương tự có thể xảy ra. Thấy nó có xảy ra không? Các vụ thoát chết trong gan tắc Không, nhưng chúng ta cũng có vài vụ thói chết. Năm 1998, có một công ty mà hầu như không ai từng nghe đến tên Long Term Capital Management đã không gặp may với các chứng khoán phái sinh có độ rủi ro cao và đã gây ra phản ứng dây chuyền một loạt các vụ vỡ nợ có thể nhấn chìm các thị trường và các tổ chức trên toàn thế giới. Nhóm bảo vệ đã can thiệp và chấm dứt tình trạng trên. Sau đó, đến năm 2001, nó lại xảy ra lần nữa sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9, các nhà chức trách lo sợ rằng sự suy thoái trên thị trường có thể sẽ tồi tệ hơn cả cuộc suy thoái năm 1987. Và lần này, họ đóng cửa sàn giao dịch Nhưng họ có lý do cho việc này Đó là sửa chữa cơ sở hạ tầng Thế còn các biện pháp hạn chế giao dịch thì sao? Suốt ngày tôi thấy chúng trên kênh CNBC ha ha đó là một kiểu nói đùa thôi Và ai cũng biết mà Các biện pháp hạn chế giao dịch đơn thuần Chỉ có thể ngăn chặn một loại lệnh bán cụ thể Bán thông qua các chương trình giao dịch dựa trên máy tính Trực tiếp tới các máy tính trong sàn giao dịch Cho đến cuối những năm 1980, sau những phân tích và tranh cãi kéo dài, họ đã quyết định rằng việc giao dịch dựa trên chương trình chính là một nhân tố đáng kể trong cuộc suy thoái năm 1987. Làm thế nào để nhận biết điều đó? Không ai biết được. Nhưng điều đó cũng không ngăn họ khỏi việc phát triển một lọt các quy tắc lạ thường nhằm kiểm soát chúng. Thế điều đó có tác dụng không? Ai mà biết được cơ chứ? Làm sao bạn có thể kiểm tra được cái gì kiểu như vậy chứ? không có cách nào cả điểm then chốt của vấn đề ở đây là không có biện pháp hoặc nguyên tắc hạn chế giao dịch nào có thể ngừng được việc bán ra trong thế giới thực và rộng hơn nữa là trong thế giới tồn tại ngoài các giới hạn của sàn giao dịch giả sử cô nhận được một lọt lệnh bán từ các tổ chức của Mỹ từ châu Âu từ Nhật Bản thì các biện pháp hạn chế giao dịch sẽ chẳng còn mấy giá trị nữa thế còn các vụ đóng cửa thì sao? Các nguyên tắc cho phép họ đóng cửa sàn giao dịch Là như thế nào Chuyên gia về suy thoái có vẻ bối rối Tôi không nghĩ là cô sẽ hiểu được Khi các lệnh bán vẫn còn đó Việc đóng cửa sàn giao dịch Sẽ chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn Tồi tệ hơn nhiều Nó sẽ chỉ làm lây lan các u nhọt mà thôi Tại sao lại thế Bởi vì mọi người đang bán ra Vì các lý do không liên quan Đến những gì sàn giao dịch có thể Hay không thể giải quyết Họ bán ra vì các tác động kinh tế nằm ngoài tầm kiểm soát của các nhà chức trách sàn giao dịch. Khi cô nói với họ rằng cô sẽ đóng cửa sàn giao dịch và rằng họ không thể bán ra nữa, điều đó sẽ khiến họ càng muốn bán ra hơn bao giờ hết. Nhưng tình hình sẽ còn trở nên tồi tệ hơn thế. Ồ, như thế nào cơ? Một khi thị trường bị đóng cửa, không ai biết được mức giá đóng cửa thật sự là bao nhiêu giá đóng cửa của bất kỳ chứng khoán nào đều phản ánh toàn bộ giá của các lệnh bán và mua hiện hữu vào thời điểm đóng cửa có phải không đúng vậy nhưng nếu họ đóng cửa sàn giao dịch sớm hơn chính xác hơn là bởi có quá nhiều lệnh bán được đặt thì có vẻ như là mức giá đóng cửa đó không phản ánh đúng giá của tất cả các lệnh bán Tamara vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu chuyện này thế nên. Thế nên họ sẽ cố ý liều mạng với toàn bộ lý do cho sự tồn tại của thị trường có từ thời xưa. Quay trở lại hệ thống chợ múa, trao đổi hàng hóa sơ khai nhất. Ông có thể cho tôi một ví dụ thực tế được không? Có chứ, tôi có thể cho cô một ví dụ rất thực tế. Giả sử thị trường bị sụt giảm mạnh và đóng cửa sớm, khi đó vẫn còn tồn tại rất nhiều lệnh bán chưa được thực hiện. Và giả sử có hàng triệu nhà đầu tư đã thu đổi các cổ phiếu quỹ đầu tư của mình để lấy tiền vào đầu ngày. Đáng ra họ sẽ nhận được giá trị tài sản thuần của quỹ, phản ánh giá đóng cửa thực trong ngày, nhưng nếu giá đó tăng lên thì các quỹ sẽ phải chi ra quá nhiều tiền mặt và làm suy giảm hết cả lượng tài sản của họ. Kết quả, những người nắm giữ cổ phiếu không thu lại được tiền vào ngày hôm đó đã bị mắc kẹt với các khoản tổn thất theo tỷ lệ số cổ phiếu họ nắm giữ. Ai mà chẳng có lúc thắng, lúc thua, Tamara nói, còn hơn thế Có một nguyên tắc công bằng cơ bản đã bị vi phạm Và khi điều đó lộ ra Lòng tin của các nhà đầu tư sẽ tan vỡ Vậy có điều gì mới nữa? Không, không, cái này thì khác Chẳng mấy chốc Cô sẽ thấy mọi người nói Cách duy nhất để thoát khỏi mà không bị mất sạch Là hãy thoát ra trước mọi người Cô nghĩ xem điều đó Sẽ ảnh hưởng tới thị trường như thế nào Tạo ra một cuộc tháo chạy Cô nên tin đi Nó chính xác có thể gây ra tình trạng mà các quan chức muốn tránh ngay từ đầu Pellman gật đầu tôi hiểu Nhưng lúc nãy ông có nói điều đó sẽ làm lây lan ung nhọt mà thôi ý ông là gì vậy Nếu các nhà đầu tư không thể bán cổ phiếu của mình trên sàn giao dịch chứng khoán New York thì họ sẽ đổ xô đi bán ở các sàn giao dịch khác Vậy thì các nhà chức trách sẽ phải đóng cửa toàn bộ các thị trường vốn ở Mỹ Khi đó Nếu các nhà đầu tư không thể bán được ở Mỹ họ sẽ vội vàng đi bán ở London Frankfurt hoặc Tokyo khi con đường đó cũng bị đóng lại họ sẽ tìm thứ gì khác để bán đi các cái phiếu đô thị thậm chí cả các cái phiếu chính phủ ung nhọt sẽ lây lan và chẳng mấy chốc cô sẽ phải đóng cửa thị trường toàn thế giới kịch bản xấu nhất đó nghe thế nào nghe có vẻ cường điệu chuyên gia về suy thoái không lấy làm vui với câu trả lời của cô nhưng ông vẫn cố giữ vẻ lịch sự cô thấy đấy tôi muốn giúp đỡ cô Nhưng nếu mục tiêu của cô là khám phá ra những kịch bản tồi tệ nhất thì cô cần suy nghĩ thống hơn cô không được loại trừ bất kỳ khả năng có thể nào cụ thể là cô cần phải xem xét tỉ mỉ các thị trường mà các ngân hàng trung ương không thể kiểm soát và thường vượt quá phạm vi các hoạt động mua kiểm soát thị trường hoặc thậm chí cả việc đóng cửa thị trường vậy ý ông đang nói đến điều gì? Các chứng khoán phái sinh. Hãy lần theo chuỗi các sự kiện có thể được tháo gỡ khi các chứng khoán phái sinh gia tăng và cô sẽ có được kịch bản tồi tệ nhất.